về thái ăn nếp ở. Có nai rịa, cá rí rang. Có nghĩa gạo Đồng Nai, bà rịa và cá Phan Rí, Phan Rang là ngon. Gạo Cần Đước, nước Đồng Nai, ca ngợi sức dồi dào. Vùng Cần Đước, huyện Phước Lộc, phủ Tân Bình xưa, mãi đến nay còn nổi danh với giống lúa thơm. Nghi chú, phủ biên tạp lục, ghi chạy ruộng bà kén. Đời tự Đức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 Đạt con số thâu vào bậc nhất nhì của năm kỳ lục tỉnh Năm 1873 Mỗi sở đem lại 16.300 và 13.000 quan Nhờ đường thủy Bến Lức Mà Hàng Hóa Sài Gòn Trao đổi đến tận Campuchia qua chợ Cái Bè Phố Xá Trù Mật Nhiều nhà làm nghề thợ nhượm Nhà giàu hay trữ câu đem bán cho thương nhân Sài Gòn Và làm ghe thuyền đi bán ở Cao Miên Chợ Sá Đét Cũng trên Tiền Giang Bán đủ hàng hóa khí dụng Ở Nam Bắc chở xuống Gia định thành thông chí Gia định nhất thóc nhì câu Dân địa phương thường bỏ không thu Câu già lấy hộp bán cho người Tàu Lời Quý Đôn Phủ biên tạp lục Vào thời ấy muốn dự trữ Thì để cho câu chín cây rụng xuống Còn nguyên vỏ Gọi câu tầm vung Cung ứng cho thị trường Campuchia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 Bằng lái dùng chở củi, chở lá lợp nhà Ghê dãn, loại ghê lớn Hai bên hông đâm cắm cho cao Để chở thêm hàng hóa Lại còn ghê lường, độc mộc Mua dễ dàng với giá rẻ từ Campuchia Thêm hai bê Gọi là ghê bê, ghê chải, chợ lúa Ghê cá, chở cá từ đồng bằng lên Sài Gòn Dành cho lái rỗi Còn gọi ghê rỗi Người giàu sang đi ghê diệu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 cơ bản thấm nhất với toàn quốc. Vì mô phỏng theo sinh hoạt của người từ hóa, từ Quảng Nam vào. Xin đơn cử một trăm nhiều thí dụ. Tu bổ màu mã tổ tiên, gọi dãy mã vào cuối tháng Giạp. Chớ không đợi tiết Thanh Minh tháng 3 như người Trung Hoa. Gia định thành thống chí và Đại Nam nhất thống chí ghi vài nét về bảnh gia định, xin trích dẫn và phát triển như sau. Tại huyện Phước Lộc và huyện Thuận An, trong 10 nhà có chín nhà làm nghề nông, chỉ có một nhà buôn bán theo phong tục chất phác như thời xưa. Phước Lộc, Thuận An là cần ruộng, cần nước và lòng an ngày nay. Nông phu chỉ siêng năng khi khởi công gieo cấy. xong thì ít hay bón sới, cứ để tùy theo thiên thời, đặng mất mà thôi. Chế độ điền chủ là sản xuất nhỏ, sức kéo của trâu, sức cày cấy của người bị hạn chế.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 Nhà cửa chạm trổ, tường xây bằng gạch đá. Trướng vóc màn thê, đồ dùng toàn bằng đồng, bằng sứ. Yên ngựa, dây cương đều nạm vàng, nạm bạc, áo quần là lượt. Nệm hoa, chiếu may, lấy phú quý phong lưu để khoe khoang lẫn nhau. Ở nơi thuận lợi như bến nghế. Mua sắm đồ dùng từ nước ngoài là việc dễ, với giá không cao lắm, lại thỏa mãn ốc tò mò.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 i ba cụm ba cụm là tên đất ba cụm dây ba cây da to mọc gần nhau nhiều người thông tiếng nói người Phướcến Quảng Đông Triều Châu Hải Nam Tây Dương Sim Trịnh Hoài Đức Chú Thích các nước phương tây như Phú Lăngn Sa Pháp Hồng Mau Anh Mã Cao Bồ Đào Nha đều gọi là Tây Dương nhà ngoại thương đều là người ngoại quốc đến người bản xứ chỉ biết mua bán nhỏ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 gọi là tứ chính quân cư, nghĩa là những người ở cấp với nhau cả. Trai tứ chính, gã giang hồ gặp nhau ta nổi cơ đồ cũng nên. Nói về những kẻ chồng đường vợ xá gặp nhau này khá cũng nên. Hết ghi chú. Người viết sử Thài Phong Kiến có xem lớp nghèo thành thị thất học là thiếu lễ giáo, không đáng tinh cậy là tiểu nhân. Xét lại cho kỹ, ta thấy dân nghèo ở bến nghese cũng như ở chợ làng, chợ huyện thời ấy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 xanh vỏ đỏ lòng trái dưa hấu vỏ xanh ruột đỏ là hình tượng thường dùng để bẩn cật thân mật ca ngợi người gia định thích đội khăn bay màu xanh và dùng dây thắt lưng màu đỏ màu đỏ được ưa chuộng qua câu hát ai mà thấu được lòng ta ta cho một phóc hồ la nhuượngm đều sinh hoạt của Bến ngá thời xưa luôn luôn rộn riệp với vườn tự ở ngoại thành chợ phố ở vùng cao hoặc mé sông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 Hơn nữa, khi Pháp đánh chiếm hầu hết đồng bào ta ra đi. Nhiều nhà bị giặt đốt, hoặc do đồng bào tự nguyện đốt. Ở sứ nhiệt đới, côn trùng sinh sôi nảy nở nhanh chóng với hai mùa mưa, nắng. Thể nhà cửa không tu bổ, vườn tược không coi sóc. Trong đôi năm, thì cây cỏ mọc âm tùm. Trong nền nhà, nói chi đến đường xá, cầu kỳ hư nát. Rạch nhỏ cạn dần với phù sa, rác rến và cỏ dại trăm thứ, vừa sống vừa chết trên bãi bùm.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 Hết ghi chú Phủ gia định Phủ gia đình nhà đủ người no trốn trốn xứ Sài Gòn xứ Sài Gòn Ở ăn vui thú nơi nơi Đông đảo thay Phường Mỹ Hội Suy nghiệm bấy làng tân khai Ngói liền đuôi lân Phố thương khách tòa ngang tòa dọc Hiên xè cảnh én Nhà quan Dân hàng vắng hàng dài Gái nhà nhút tay vòng tay xuyến chai xinh sang chân hớn chân hài. Coi ngoài rạch bà nghè, dòng trắng hay hay tờ quyến trải. Vào chợ quán, ra bến nghé, xuống nhà bè, lên đồng nai. Cái cầu cao mang, thấy làng nguyên, cột pháp. Ván trai, dù võng ngênh ngang, chợ điều khiển. Quang quân, rậm rật, cầu xâm khai. Nhắm kinh mới như chỉ dăng đường đất. Đi chợ hôm, vừa cặp tối mặt trời.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 Dân ở đây thích ca múa Ta hiểu là thích hát bội Sống qua ngày Nghêu ngao không còn thấy hứng thú để cày cấy Vì nạn địa tô Nợ vay nặng lời Thêm lễ vật nộp cho chủ đất Vào ngày Tết Nào vịt, gà, rượu ngon, sắp ong Từ khi đi tiền phong mở đất Người gia định mãi khổ cực Thậm chí Nguyễn Thư Trinh là quan to của chú Nguyễn Cũng than thở Qua bài tâm sự nhân trận giống tố Ở Long Hồ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 sai quanh trụ. Du bầu, như loại đu mà Hồ Xuân Hương mô tả, bốn mảnh quần hồng bay phất phới, gọi là bầu vì mỗi bên dùng chừng 6 cây cao trồng chân ra cho chắc. Buộc tấm đầu mấy cây cao lại giống như cái bầu để làm cột. Du lộn giống như đu bầu. Dùng cho một người, người trai đứng trên bàn đạp, cố sức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 không cải nghiệp ông cha nậu phường có nghĩa nậu ở dơ ăn bẩn rách rưới giữa cầu kho và chợ quán thời Nguyễn có sớm ăn mày sứa là đồ nhịp làm bằng hai miếng cây khum khum ghi chú đại nam quốc âm tự vị của huynh tịnh của chữ phường sứa hết ghi chú lũ ăn mày vừa hát vừa đánh nhịp để xin tiền khách qua đường họ hát bài phường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 Giống như tích anh chàng Lía Văn Doan Đại Khái tên cướp nợ sống ngoài vòng pháp luật Đang ngồi trên núi Chợt nghe bọn Lâu La báo tin Là mẹ ruột đã chết Trong xóm Thuộc vùng kiểm soát của bọn Cường Hào Anh ta khóc lớn Rồi hành động bằng mọi giá Phải đánh cắt cái quan tài mẹ ban đêm đem nhanh về núi Để có thể săn sóc phần mộ Công việc không dễ dàng Vì bọn Cường Hào theo dõi chờ bắt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 Thương em anh phải đi đêm phần do bắt được đánh mềm như dưa hoặc hương em anh phải trèo rào áo luôn bung cúc gai vào rách da phần do là quan tuần do đi canh giữ trật tự trong thhôn sớm ngoài tuần do còn có phần thủ lo canh phòng ghe thuyền qua lại để thâu thuế thuế thâu vào thì có viên thơ lại tính toán anh phần thủ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 sau khiẫ một số tiền khá to giặt đến ông ta giữ vòng ngoài của đồn cá trê án ng thành gia định bị thương nhẹ đành rút lui hối hả cô hay làm phận sự người vợ hiền tận tụy chăm sóc chồng ông ta bị khiển trách nên nổi giận đổ lỗi cho kẻ dưới căn Ngọc đánh lính 20 roi đánh bằng roi tre đ cái tre cho dọc rồi đánh thẳng tay nạn nhân phải đếm từng roi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 đến chùa Khải Tường hoặc đưa thêm lính vào chùa cây mai. Lại có những chuyện nghe sốm sang như bọn chúng lùng bắt đồng bào ở bến Thủ Thiêm hoặc ban đêm chúng rình quản đường mà Nghĩa binh thường lui tới và Nghĩa quân bị bắt tra tấn giả man, phơi nắng suốt ngày, không cho ăn uống rồi bắn bỏ xác. Chưng định bàn bạc cặn kẽ với cô về các chi tiết cần thiết. Cô xin bộ quần áo lụa tốt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 Tiếng súng nổi lên vu vơ với tiếng quát tháo Đợi sáng hôm sau Bọn Pháp mới dám trở lại Con ngựa còn thoi thớp Chúng lục soát Không bắt được ai cả Bạn bè làm lễ an tán cho tên Bạc Bê khá long trọng Một thắng lợi của nghĩa quân Trong nội thành Nhưng hơn 2 tháng sau Viện binh của giặc từ Thượng Hải đến Sài Gòn Đánh lên Phú Thọ Thành bị hạ Tuy khí giới thô sơ Nhưng quân và dân ta chống cự can đảm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 Tân lộc Lộc mới L lộc nãy ra rườm ra trong hoàn cảnh khó khăn ta nghe thêm một câu hát từ thời ấy chừng nào chở quán hết vui Thủ Thiêm hết gạo em thôi đưa đò bắp non mà nướng lửa lòỗ ai ve được con đò Thủ Thiêm con đò Thủ Thiêm cũng giúp nghĩa quân chống giặt ở mức khiêm tốn không ai biết tên tuổi như trường hợp cô 2 mà biết để làm gì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 Chùa Bạc Bê, Đồn Bạc Bê Sài Gòn Từ lúc Gia Long còn sống đến khi Minh Mạng vừa lên ngôi Thực dân Pháp cứ lâm le đòi món nợ phục quốc Nếu chúng không cứu giúp về nhân sự, về súng đạn Thì Gia Long không tài nào trở về đất cũ được Cũng vào những năm ấy, năm 1819 Thực dân Anh chiếm cứ và thành lập cảng Singapore Ta không đi ngược về xa hơn để nhớ rằng thực dân Tây phương muốn mua bán bất bình đẳng với các nước châu Á và Đông Nam châu Á từ giữa thế kỷ 16 cụ thể là thương gia Bồ Đào Nha có nhiều cố đạo phi lưu cùng đi đã mua bán với Trung Quốc với Nhật được phép xây dựng thị trấn áo môn ma cao hàng hóa mua đi bán lại vốn một có lúc là đến 10 bình quân một vốn bán ra 2, 3 hoặc 5 bây giờ chuyên chở Với lại tàu bườm đóng bằng cây giá tị Tết của rừng Ấn Độ Có chiếc chở đến 900 tấn Thi hào Louis de Carmoen Của Bồ Đào Nha từng đi Ma Macau Ngang vùng biển vào sông Cửu Long Qua mũi Vũng Tàu Thi hào bị đắm thuyền Chỉ dùng một tay mà bơi lội Tay kia thì đưa cao lên ngọn sóng Để nắm chặt bảo vệ tập bản thảo Của Thiên Hùng Ca Làm rạng danh văn chương bồ Ghi chú. Đây là tập Louis Sát Vũ Tàu, tên sư của ta. Thương gia Bồ Đào Nha đặt tên mũi Sen Jacques, Saint -Jacques thánh tổ của nước Bồ. Hãy ghi chú. Để giành ảnh hưởng với bọn Anh, thực dân Pháp định cư chiếm ngay nước Việt Nam, uy hiếp trực tiếp kinh đô Huế. Sau nhiều chuyến thăm dò, thương thuyết, đánh chiếm đã xong năm 1858, thực dân Pháp thấy bị xa lầy, tiến thoái lưỡng nang. Bây giờ đại binh còn bận rộn việc dành phần ăn ở các hải cảng bên Trung Quốc. Chúng bàn nhìn trở vào Nam, quyết định đánh Sài Gòn vừa trù phú mà lại phòng thủ kém cỏi để dùng làm điểm tựa. Chiến hạm Pháp và Tây Ban Nha ngày 10 tháng 2 năm 1859 triệt hạ đồn Vũng Tàu, Cần Giờ rồi theo sông Lòng Tàu suốt 5 ngày đánh các đồn nhỏ dọc theo bờ. Bọn Pháp cho người dọ thám từ lâu trong số này có tên thực dân đội lốt thầy tu Lefeu Và bọn tay sai Bến Nghế sông Sài Gòn hiện ra âm t với những dãy nhà ngói tròm cau chòm dừa và rải rác cây sau cây gừa cổ thụ r ngày 17 đại bác từ chiến thuyền giặc nã vào thành gia định kiểm trợ cho bộ bên chúng theo con đường sau gọi là Cường để nay là Đinh Kiên Hoàg thẳng đến trước cửa thành góc Nguyễn Du quân sĩ bên trong Tuyông đảo lương thực dự trữ nhiều nhưng chưa quen đối phó. Hai năm sau, trong trận trí hòa, họ có kinh nghiệm hơn. Lại thêm các quan chỉ huy yếu kém và sớm mất tinh thần, nên bọn Pháp đánh dễ dàng, vượt chiến hào, dùng thang kèo vào. Chúng phá hủy kho đạn dược, đốt kho gạo, rồi sang bằng tất cả. Sợ quân ta có thể trở lại chiếm thành. Vì còn vướng bận, chinh chiến ở Thượng Hải, nên bọn Pháp chủ trương cố thủ mà bảo tồn lực lượng. Chờ khi có tiếp viện sẽ bành trướng khu vực chiếm đóng. Chúng trở lui khá xa, bỏ hẳn vùng Sài Gòn, đến tận đồn hữu, còn gọi đồn rạch bàn. Bên này cầu Tân Thuận. Đây là một trong hai đồn quan trọng án ngữ thành gia đình mà chúng vừa bắn nát. Trước khi vào Sài Gòn, căn cứ này được bố trí kiên cố hơn, chung quanh có số gian, thân tính. Ghi chú, giặc củng cố đồn hữu, gọi đồn phía nam. Vị trí đồn rạch bàn cũ, tên chữ Thảo Câu, Thảo là bàn như cỏ, dùng đương đệm, hết ghi chú. Hơn 9 tháng sau, chúng trở lại, chọn vị trí trường thi gia đình cũ để lập hành dinh nhà văn hóa thanh niên ngày nay. Ghi chú, khi lính Pháp về qua thành gia đình cũ, thời diệm gọi là Cộng Hòa. Trường thi trở thành căn cứ của lính Mã Tà, trường thi thời xưa rộng lớn. Hiệp ước Năm 1862, ký tại đấy, hết ghi chú. Rồi lấn vào khu thương mãi chợ lớn, đóng đồn nhỏ rải rác ở chùa Khải Tường, khu Nguyễn Đình Chiểu, Trần Quý Cáp, Lê Quý Đôn. Ở đền Hiển Trung, ghi chú, trên gò Tân Trim, tổng nha cảnh sát cũ, ngoài chùa Kim Chương, Miếu Hội Đồng, còn đền Hiển Trung. Đền này thờ những công thần Nguyễn Ánh, trong giai đoạn Trung Hưng, Trước sân có hai ao nước nhỏ Nên Pháp gọi Khu vực ao nước Lập nông trại Rồi cất trại lính tập Hết ghi chú Ở chùa Phước Kiển Trường Trung học Hồng Bàng trở lớn Ở Gò Cây Mai Gọi chiến tuyến đền chùa Vì tất cả đều chọn những đền chùa cất sẵn từ trước Chỉ cần tu bổ lại mà thôi Về quân nhu, quân cụ Thì cất nhà kho sát mé sông Sài Gòn Toàn bộ lực lượng giặc ước chừng 300 lính Pháp Và 200 lính Mani của Tây Ban Nha Về tên đất, do sự áp đặt của thực dân nên bắt đầu có sự xuyên tạc, lẫn lộn nhằm lợi ích trước mắt là mua bán, biến phần đất Nam Bộ trở thành lãnh thổ Pháp Bọn thực dân không nhắc tới tên Bến Nghé nữa Chúng dùng cái tên, trước đó chỉ vùng chợ lớn là Sài Gòn, thay thế cho Bến Nghé Bến Nghé trở thành Sài Gòn trên bản đồ, sông Bến Nghé được gọi là sông Sài Gòn, rạch vàm Bến Nghé, nhánh sông nhỏ đi vào chợ lớn, gọi là rạch đi vào khu thương mại của người Hoa Kiều ammbro chinoisrạch Thị nghe gọi rạch avalăng ở trên chiếc tàu chiến đầu tiên vào thám sát rạch Thị Nghhề một ngày trước khi mở màng trận đánh gia đình suốt hai năm trời rộng rã từ tháng 2 năm 1859 đến tháng 2 năm 1861 quân đội ta và quân đội Pháp cứ tranh chừng nhau Pháp là cũng cố phía Sài Gòn Bến Ngh và giữ chiến tuyến ăn vào chợ lớn ta huy động lực lượng xây đắp đại đồn Phú Thọ mà Pháp gọi chiến lũy Chí Hòa vì đồn Trung nơi đặt hành dinh của tướng Nguyễn Tri Phương ở vào địa phận làng Chí Hòa đã xảy ra hai trận đánh nhỏ và một vụ phục kích giết chết tên Quang Bạc Bê giặt lo phòng thủ khu chiếm đóng chú trọng vào phía mé sông Sài Gòn lấy con đường nay là hai bà Trưng ăn ngang qua vùng cao làm trung tâm Bây giờ, việc xâm chiếm Nam Kỳ không được bên chánh quốc tán thành, đôi khi còn là lạnh nhạt hoặc phản đối. Để tranh thủ thời gian và nhằm tạo ngân sách riêng, lấy chiến tranh, nuôi chiến tranh, ngày 22 tháng 2 năm 1860, trong lúc quân đội ta đang xây dựng đại đồn phú thọ, thì giặt ra nghị định mở cửa cho tàu bè Pháp và các nước khác tự do vào cảng Sài Gòn. Và ngay trong năm ấy, những dịch vụ xuất nhập khẩu đạt con số khả quan là 7 triệu 700 ngàn quang. Bán ra 53.939 ton nô gạo Mua vào hơn 1 triệu quan hàng hóa Trong đó phân nửa là Á Phiện Gạo bán đi Hương Cảng và Singapore 111 tàu buôn châu Âu và 140 tàu buôn Trung Quốc ra vào cảng Cũng trong thời gian 2 năm bị phong tỏa từ phía Chí Hòa, Phú Thọ Chúng mở vài con đường nhằm mục đích quân sự và giao thông vận tải Trước tiên là chỉnh đốn mở rộng những con đường mòn có sẵn từ trước Như đường Nay là Hai Bà Trưng, Đồng Khởi, Sô Biết, Nghệ Tỉnh, phía Sài Gòn đến Cầu Thị Nghề. Rồi thêm đường Nay là Lê Thánh Tôn, từ Sài Gòn đến Mé Sông. Đường Trải Đá Âu, không sạch sẽ cho lắm. Tên Le Felt, đưa số tay sai từ Sấm Chiếu, Khánh Hội, qua chiếm cứ vùng đất, phố chợ, vừa bị tàn phá. Bến nghé cửa tiền tan bọt nước, đồ chiếu tức là khu vực chợ cũ ngày nay. Giữa những con đường nay là Nguyễn Công Trứ, Hàm Nghi, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Duy Nghi. Dòng nữ tu Thánh Paulo được cấp đất giúp xây cơ sở. Thực dân chưa đủ thời gian để thiết kế thành phố trên những nét lớn. Từ xưa, Bến Nghé có sẵn nhiều kênh thoát nước ở vị trí đường Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, Nguyễn Thị Minh Khai và nhiều rạch nhỏ đổ ra sông Sài Gòn. Bây giờ, có ý kiến nên để y như cũ, rồi đào thêm nhiều kênh khác cho ghe thuyền tới lui dễ dàng, đường thủy, thay thế cho lộ xe. Ban đầu thì nạo vét cho sâu, cho ăn thông với nhau. Với con kênh mới đào nằm ngang, lấp lại trở thành đường lê lợi. Nhưng sau rốt, lại đảo lộn kế hoạch cho lắp sâu tất cả kênh rạch từ vùng cao đem xuống. Thời ấy bên Pháp còn dùng loại xe có ngựa kéo làm phương tiện tư hoặc công cộng, chưa hoàn chỉnh việc sáng chế xe hơi. Với lộ xe dùng cho xe ngựa kéo Thực dân tưởng là đường xá rộng rãi Nào ngờ sau này Với xe hơi thì thành chặt hẹp Thực dân duy trì Và nhìn nhận phương hướng đường phố Thời xưa của ta Ở xứ mưa nắng hai mùa Có nắng gay gắt Hướng chung của đường xá Vẫn theo hướng cũ Bắc Nam, Đồng Tây Ngoài mối lo sợ Về nghĩa quân phá rối Bọn Pháp rất lo âu về sức khỏe Các thứ bệnh tật thường xuyên ở vùng nhiệt đới như kiết lỵ sốt rét, đau gan hoặc cơn nắng, xế trưa, gây gắt là mối đe dọa. Y học Tây Phương chưa nghiên cứu để chống lại có hiệu quả. Với viện binh từ Thượng Hải trở về, đầu năm 1861, bọn Pháp tấn công lên đại đồn Phú Thọ, rồi mở rộng xuống Mỹ Tho, Vĩnh Long để kiểm soát cửa sông Cửu Long, mở đường lên Campuchia, đánh lên Biên Hòa, Giặc nhằm ý đồ uy hiếp Trung Bộ và Tây Nguyên Kiểm soát vùng dân tộc ít người Vùng Bến Nghé không còn bao nhiêu người Tên Dariet Từng giữ chức chỉ huy tối cao lực lượng Chiếm đóng vùng Sài Gòn trong thời gian bị phong tỏa Đã tường trình với đô đốc Bona Về tình hình hành chánh mà hắn đang là giám đốc Đặc trách có thẩm quyền nhất Hai bản công văn của hắn ghi tiêu đề còn khiêm tốn Vùng chiếm cứ Sài Gòn Etalisme de Sài Gòn từ ngày 28 tháng 11 năm 1861 và không đề ngày nhưng ghi tháng 12 năm 1861 chứa đựng vài chi tiết quan trọng Đại Khái khi Pháp vào Sài Gòn ở theo bờ sông có hai làng lớn đúng ra là vùng Khánh Hội và Thủ Thiêm nhưng cả hai đều bị Pháp đốt cháy Một số dân phần lớn theo đạo công giáo đến với giặc dân chung quanh căn cứ rạch bàn Tân Thuận Pháp cho lập làng mới, đặt tên Tạm Hội. Tạm theo nghĩa là Tạm Thời. Tên Dariet, phỏng đoán nơi ngã Ba Rạch, Vàm, Bến Nghé và sông Sài Gòn sẽ trở thành khu thương mãi phùng vinh. Hắn đề nghị dành riêng vùng đất thành gia đình cũ giữa Rạch Thị Nghè và Rạch Vàm-Bến Nghé theo con đường Nay là Hai Bà Trưng cho người Pháp cư ngụ với quy chế như một thị trấn bên Pháp. Hắn đưa ý kiến về việc Đô Đốc Bô ký quyết định tịch thu vùng Bến Nghé để phân từng khoảnh bán lại cho bọn thương gia. Theo tinh thần ấy, trong vòng 15 ngày, tất cả những ai có giấy tờ xác nhận là chủ đất cũ phải khai báo ngay. Nhưng dù cho có giấy tờ thì cũng xin mua lại phần đất của mình theo phương thức đấu giá. Nếu không đủ tiền, người khác sẽ mua rồi bồi thường chút ít về nhà cửa, vườn tược cho chủ cũ. Tên Darius. cho biết số người còn giữ được giấy tờ rất ít và cần phải xem xét là thật hay giả. Thế là thực dân tha hồ cướp đất, thâu vào công quỹ số tiền khá to. Bây giờ, cũng theo hai tài liệu nói trên, dân ở Bến Nghé gồm có những người công giáo đến khi giặc vừa chiếm thành gia định theo chân Lofeld, những người từ vùng lân cận chạy đến vì sợ quan lại triều định nghi ngờ, bắt bớ, bọn phiêu lưu đến tìm cơ hội trục lợi. Tên Darius nhìn nhận, Số lớn dân cư ngày xưa đã tản lạc, người giàu chạy qua các tỉnh mà triều đình còn kiểm soát, phần đông người nghèo đang tản cư, sống bồng bềnh trên thuyền ở chợ nhỏ, vùng lân cận. Theo ý của hắn, số dân bồng bềnh này tránh né sự kiểm soát, không chịu đóng thuế, sẽ đòi công ăn việc làm và có thể bị kích động khởi loạn. Hắn đề nghị đuổi dân ra khỏi khu vực quy định cho thị trấn Sài Gòn, nên dành khu vực riêng phía Tân Thuận hoặc bè, phố Mỹ để kêu gọi dân chúng gom về cho họ theo quy chế làng xã tự trị như thời xưa Ở nội thành, người Việt nào muốn cư trú thì theo quy chế như người Pháp không được lập làng xã tự trị Họ là những cá nhân riêng biệt phải ghi tên vào sổ kiểm tra để theo dõi về mặt an ninh Ghi chú năm 1859 chỉ có 2.000 người trong vùng giặc kiểm soát đến khoảng năm 1862-1863 có từ 7.000 đến 8.000 người Theo Lucene De Cramon On se moi de Bas Cochinchin Z. Sorry xuất bản năm 1863 Đây là dân ở Sài Gòn chưa kể chợ lớn Cũng theo tác giả này Trước khi Pháp đến Sài Gòn có khoảng 100.000 người Thống kê thời trước Căn cứ vào số dân ghi trong bộ lắm khi lại đếm luôn cả trai gái trên 15 tuổi Hết ghi chú Đề phòng những cuộc tấn công có thể xảy ra, đồng thời cũng là khoanh vùng để bán đất. Đủ Bona quyết định gom Sài Gòn và chợ lớn làm một đơn vị hành chính. Tên Coffin thảo ra bản đồ chi tiết, trong đó có việc đào con kênh Bành Đai, còn gọi, bao ngạn, là ranh giới để Sài Gòn và chợ lớn trở thành một vùng cù lao an toàn. Kênh này nối liền gò cây mai, đã ăn thông theo đường thủy, với rạch lò gốm, lên phú thọ, băng qua cánh đồng hòa hưng, rồi đổ vào rạch thị nghề. Ngay cầu Cẩm Lý, sẽ là đường bộ cho quân sĩ tái lui căn tuần, trên kênh tàu chiến cỡ nhỏ di chuyển. Kênh đào vở Giang vì dân phu tranh đấu, nghĩa quân tấn công, 27 tan cây thầu lại phá phách nhau. Rốt cuộc, những khoảng đất dùng các phố thương mại ở Sài Gòn có người giành mua, vùng làng mạc giữa Sài Gòn và chợ lớn với vườn cao vườn trầu hoặc xóm làm nghề thủ công thì còn đó, chẳng ai chịu đấu giá vì sợ kẹt vốn, khó bán lại. Vì vậy năm 1864 Bọn cầm quyền lại tách Sài Gòn và chợ lớn Ra làm hai đơn vị hành chánh riêng biệt Con kênh vành đai nói trên Đã lỗi thời Thế lực giặc đang bành trướng vững chắc Ghi chú Kinh bao ngạn Canan đề Cetur Còn di tích ngay đường Dương Công trừng Ở quận 11 Đổ lên nhà thờ hầm Quẹo qua khúc kênh chưa lấp cạn Trước trường học Tân Trang Qua đường Lý Thường Kiệt Song song với đường Bắc Hải Khi mới đào bờ ngang 10 m sau 3 m, tham khảo thêm tờ bẩm của Phạm Tiến, tập san sử địa Sài Gòn số 3 trang 148 149. Ghi nhớ kênh Tham Lương đào tây năm 1871 nhằm nối sông Sài Gòn qua Vàm Cỏ Đông nhưng không đạt yêu cầu. Kênh Thanh, đúng ra là Thanh Đa, tên làng cũ đào năm 1897, hết ghi chú. Sài Gòn trở thành căn cứ dung dưỡng bọn phản động, hiếu chiến nhất đang tìm cách mở rộng địa bàn thống trị bên Campuchia. thám hiểm sông Cửu Long để dòm ngó nước Lào và miền Nam Trung Quốc. Đồng thời bọn phiêu lưu quân sự lại âm mưu dùng Sài Gòn để làm bàn đạp để đánh ra Bắc, tìm đường lên Vân Nam với ý xấu. Thực dân Sài Gòn cổ động cho bọn Pháp từ tránh gốc đến mua bán hoặc lập đồn điền trồng cây kỹ nghệ với nhân công rẻ mạc. Báo chí Bình Pháp góp phần làm quảng cáo cho việc khai thác Nam Kỳ với lời lẽ lạc quan. Đặt xong, sự bảo hộ ở Campuchia Chiếm xong các tỉnh miền Tây Nam Bộ Thực dân bắt đầu có thế mạnh Luôn cả về tài chấm Việc mua bán với nước ngoài chỉ giảm sút đáng kể Vào năm trương định khởi nghĩa ở Gò Công Về chính trị Bọn sĩ quan hải quân nắm trọn quyền Xử tùy tiện những bản án tử hình Hoặc lưu đầy nhiều năm ra công nôn Đại Hải Chúng tuyển mộ người Việt làm lính Mỗi đội 50 người Bọn phủ huyện người Việt được món lính lệ Lính mã tà Bắt trước lối xưng hô thời xưa, tên sĩ quan coi hành chính ở mỗi hạt. Sau gọi tỉnh, xưng là quan bố, bố chánh. Quan bố đầu tiên ở hạt Sài Gòn là Bores. Được bổ nhiệm, nhận chánh thức từ ngày 7 tháng 1 năm 1863. Trong thực tế, đã đảm nhận việc hành chính và cảnh sát từ năm 1859 đến năm 1861. Khi quân đội Pháp bị phong tỏa, chỉ kiểm soát số dân ít ỏi gần đồn rạch bàn. Quy chế về thị xã Sài Gòn đặt ra từ ngày 8 tháng 5 năm 1867 viên xã Tây đốc lý đầu tiên là y sĩ tuyệt trong thời gian bị Phong tỏa tên chỉ huy cao cấp nhất của Sài Gòn là Dar đặt văn phòng trên tàu chiến đậu gần mé sông tình hình tạm ổn đô đốc kim thống đốc Nam Kỳ cho các dinh th thử bằng cây váng mua từ Singapore ở vùng đất cao bên đường nay là hai bề trưng Nền trường La Sant'Ape Ghi chú, vị trí trường La Sant'Ape là dinh của tri phủ Tân Bình đời tự đức. đập truyện Hồ Huân Nghiệp do Nguyễn Thông ghi lại. Ta biết chắc Hồ Huân Nghiệp bị giặc đưa về đây để điều tra. Linh mục làm thông ngôn là La Grande de la Ligue. Hết ghi chú. Bọn đô đốc tiếp tục ở ngôi nhà này mãi đến năm 1873 mới rời qua dinh Norodom. Sau phá say dinh gọi là độc lập. Bên Pháp còn chế độ quân chủ, bởi vậy phòng tiếp khách của đô đốc, trưng hình vua Nã Pháp Luân Đại Tam, hoàng hậu và hoàng tử, gần mặt tiền của dinh là quảng trường đồng hồ, với cái đồng hồ để trên cao 15 m. Từ ngày 30 tháng 7 năm 1862, đúng 12 giờ trưa, tàu chiến trên sông Sài Gòn bắn một phát để lấy giờ làm chuẩn. Tháng 1 năm 1861, nhà bưu điện đầu tiên xây cấp lợp ngói âm dương có rào bằng tre chẻ nhỏ cắm trên vách đất hơi thấp. Cũng năm này, nhà in của nhà nước thành hình, thợ sắp chữ, cai thở, người sửa bài đều là công chức từ Pháp qua. Năm 1864, thành lập Vinh thượng thư, nắm trọn quyền về nội an, tiếng Việt lại bộ thượng thư với con dấu chữ nho, lại bộ quan phòng, Direction Interior. Với quyền xử tử tội nhân, sau khi được đô đốc đầu Mỹ Lúc mới đến xứ ta và trong khoảng thời gian khá dài, thực dân theo đường lối tùy tiện, vừa dùng luật lệ phong kiến thời tự Đức, vừa dùng luật lệ của Pháp bên chánh quốc miễn có lợi cho sự đàn áp và bóc lột. Ai mu toan khởi nghĩa thì bị đóng gông tra tấn công khai trước đám đông để làm gương. Thân nhân cũng bị bắt, gần như kiểu tru di tam tộc. Tổng đốc Lộc làm theo đường lối này hoặc áp dụng chế độ làm sâu cưỡng bức. Thời xưa, Nhưng khi cần thâu thuế, chúng lại theo quy định bên pháp với trác đòi với tiền phạt. Về việc khẩn đất, chúng bày ra nào bằng khoáng, cách mua thuận mãi, đấu gia với điều kiện sách, cashier de sachet, nhằm nâng cao mức thâu vét, đồng thời dành ưu tiên cho bọn tay sai, hiểu rành luật lệ mới. Ngày 9 tháng 7 năm 1864, tên quan Án Hạt Sài Gòn được lệnh bắt giam Tất cả những người Việt đang cư ngụ dọc Theo bờ rạch thị nghề Và chung quanh thành gia định cũ Kiểm soát bọn lính Taran Taran, thổ dân phi luật tân Bị Tây Ban Nha mua chuột qua Sài Gòn Làm lính đánh thuê Vì số người này thường lân la với người Việt Ai không có nơi cư ngụ rõ rệt Thì đầy ra côn đảo hoặc tận đại hải Đảo Bòn bon Nếu cư dân của làng lân cận đi lang thang Thì hương chức làng ấy phải chịu phạt tiền Năm 1866, Vinh Thượng Thơ cất xong cơ sở khá đồ sộ, gấp đường Lý Tự Trọng và Đồng Khởi. Ghi chú, gọi Vinh Giám Đốc Nội An, Vinh Hiệp Lý hoặc Vinh Thượng Thơ. Tòa nhà hãy còn hai chữ, D, Y trên cổng. Có câu hát, Thượng Thơ bán giấy, thủ ngữ treo cờ. Hoặc, ngó ra ngoài biển mù mù, thấy tàu ông Thượng chở tù về phía Tây. đầy về tay qua đảo Bòn Bòn Rê Nhung trước lấy tên là Poupon qua Caine hoặc cảng Thu Pháp hết ghi chú cơ sở hải quân gọi Nôm Na, sở Ba Son thành lập từ năm 1863 gần Vàm Rạch Thị Nghè gần vùng đất sưởng nấm tàu thuyền thời xưa của ta trước đó chi nhánh công ty vận tải của lãnh thổ hoàng đế Messagracia Imperilis Sau gọi nôm na là sở nhà rồng toàn lập xưởng sửa chữa tàu gần đấy nhưng lại thôi. Năm 1864, sở Ba Son xây dựng xong về cơ bản nào ụ tàu xưởng làm nồi xuất dê bộ phận dây bường lại còn lo hầm gạch để tự túc xây cất. Năm 1865, sở lo xây lắp những chiếc sáng đào kênh bộ phận rời đem từ Pháp qua rồi đem về một ụ tàu nổi Đặt làm từ nước Anh Năm 1884 Đào thêm một ụ dài 150 m Sở công binh của quân đội Xây cất bệnh viện đồn đất Rất sớm Con đường này là đường Lý Tự Trọng Hoàn toàn do sở nói trên Giao cho người Việt lãnh thầu Lắp hầm hố Một khoảng trên đường này Là hào thành Phiên An Trải đá Cán với hũ lô Kéo bằng sức người Xong vào năm 1864 Sở pháo binh Bốn bên đây là đường đồn đất Lê Thánh Tôn, Lê Lợi nối dài và mé xong. Đảm nhiệm việc đúc gang thép, máy móc, súng đạn. Ghi chú: Đường Lý Tự Trọng là đường xưa. Với hàng cây me hơn 100 năm, nắp ở miệng cổng còn ghi do Sở pháo binh đúc năm 1876. Hết ghi chú. Thành lớn Sài Gòn tu chỉnh lại năm 1866, lần lượt mở rộng thêm trên nền của xưởng đúc tiền thời xưa. Nhà thờ đầu tiên trong thành phố ở khu vực này là chợ cũ. Năm 1874 dời về Vinh Đô Đốc, nền trường Ta Be, đến năm 1877, đặt viên đá đầu tiên ở đầu đường Đồng Khởi, xong năm 1880. Khi đào móng đổ nền, có phát hiện vài dụng cụ bằng đá thời tiền sử và nhiều hài cốt của quân sĩ thời Lê Văn Khôi bị vây trong thành. Trường Ta Be lập ở nền Vinh Đô Đốc cũ, thoạt tiên để nuôi trẻ mồ côi Lai Pháp, Lai Âu bị bỏ rơi, năm 1875. Trường học đầu tiên là trường Đa Trăng College Đa Trăng lập năm 1862 thâu nhận trẻ em người Việt cấp học bổng nhằm dạy chữ Pháp để tạo lứa giáo viên để dạy trường tổng bây giờ gọi giáo thọ và công chức số 3 đường Tây Ninh nay là đường Nguyễn Bỉnh Khiêm xu thế phát triển của chợ Sài Gòn là lấn về phía Tây Bắc năm 1863 Nhà cửa chỉ xây cất tới đường nay là đường Lý Tự Trọng Năm 1864 lấn tới đường 30 tháng 4 Đến tháng 10 năm 1865 tràn đến đường Nguyễn Thị Minh Khai và 2 tháng sau đến đường Nguyễn Đình Chiểu và đình phòng cũ Theo tin tức Sài Gòn ngày 10 tháng 11 năm 1865 số thợ xây cất công sở ở Sài Gòn ước chừng 2.000 Dĩ nhiên tay nghề không đồng đều gồm luôn lao công đơn thuần. Về tiền bạc thông dụng, khi quân đội viễn chinh Pháp đến thì trên thị trường Đông Nam Á, luôn cả Sài Gòn, từ lâu đã lưu hành đồng bạc con cò, tức đồng bạc Mexico, chạm hình con ỏ. Giá trị đồng này lên xuống chút ít so với đồng quang của Pháp. Một đồng con cò, ăn 5 quang 37 trong phạm vi quân đội Pháp, 5 quang 65 tại Singapore ở thị trường tự do, 6 quang 25 ở Hương Cảng, Một quang tiền của ta, 600 đồng, được người Pháp trị giá ngang với một đồng franc của chúng. Vì vậy, đồng franc, âm gọi là Phật Lăng, gọi là đồng quang. Vì thiếu tiền lẻ phải chặt đồng bạc con cò ra làm tư mà xài. Mỗi phần gọi góc tư hoặc cắt tư. song song với đồng bạc con cò, trong dân gian còn xài tiền cũ, loại tiền kẻm. Lúc đầu thực dân công nhận trong việc thu thuế. Lần hồi lại không xài Năm 1874 đến năm 1879 Ở Nam Kỳ Xài thêm đồng đô la của Mỹ Lại xài tiền hương cản Tiền Ấn Độ Trong dịch vụ đổi tiền Loại này ra loại kia Có một số ấn kiều Đầu cơ thâu lợi Ngân hàng Đông Dương thành lập vào năm 1875 Cho phát hành nhiều loại giấy bạc Phô trương tham vọng không đáy của thực dân Trên giấy 20 đồng Có hình con voi thằng nài Mặt kia vẽ người đàn bà tượng trưng châu Âu Tây cầm liềm hái Bên cạnh là con bò cái Bó lúa mì, dây nho Giấy 100 đồng Nêu hình Vaco de Gama Người tìm đường hàng hải qua biển Ấn Độ Vòng quanh Nam Châu Phi Mặt bên kia có chữ Hán Gia Định Tây Cống, Nhất Bách Ngương Theo tinh thần chữ nghĩa thời ấy Gia Định là vùng Nam Bộ Tây Cống, thuộc địa của Tây, của Pháp Trên giấy 100 này Còn ghi chú trị giá với chữ pháp chữ anh theo niên gián 1865 của chính quyền Sài Gòn không kể chợ lớn trước khi pháp đến ước chừng 50.000 người chia ra hơn 40 làng tình hình mới khiến dân chúng tản lạc dân tiếp tục sống với nghề đúc lưu hương chân đèn và vật dụng bằng đồng vườ tượng trung quanh nhà gần như nguyên vẹn 11 làng khác hình thành theo hai bên bờ rạch và bến ng như vùng cầu ông lãnh cầu kho rạch âm lớn rạch ông bé. Phía Tân Định, gần bờ rạch thị nghe, thêm hai làng mới, An Hòa và Hiệp Hòa. Bên cạnh là Phú Hòa khá xưa, từ đời chú Nguyễn nổi danh với nghề mộc. An Hòa và Hiệp Hòa gom đá số dân từ Đà Nẵng bị giặc đưa xuống tàu vào Sài Gòn cuối tháng 3 năm 1860. Sau thời gian ngắn ngủi mà giặc chiếm đóng Đà Nẵng, rồi rút quân khi đánh xong thành Gia Định. Ở làng An Hòa, gần cầu Bông có cầu Sấu Kiểu vòng rào bố trí trên bãi sông Để khoảng 40 con sấu Dành làm thịt bán An hòa cung cấp nhiều thợ Lao công cho nhu cầu chỉnh trang thành phố Hiệp hòa thị tảng mạng hơn Dân chúng phải dời chỗ Khi nhà nước mở rộng con đường đi Tây Ninh Cách mạng tháng 8 Từ bỏ rạch thị nghề Dân đổ dồn xuống phía góc Nguyễn Thị Minh Khai Và cách mạng tháng 8 ngày nay Làm rẫy trồng bông chung với người Hoa Kiều Gọi khu chợ đuổi 11 làng này gồm chừng 8.000 người. Cũng theo niên giá nâu 1865, vùng chợ lớn có chừng 6.000 hoa kiều. Tóm lại, Sài Gòn chợ lớn năm 1865 dài 7 km với khoảng 20.000 người, trong đó 3 4 là người Việt. Cũng trong năm 1865, trước khi chiếm 3 tỉnh miền Tây Nam Bộ 2 năm, đã thiết bị xong 15.350 mét đường xá ở nội thành tập trung vào vùng Ngã ba Rạch Vàm Bến Nghé và sông Sài Gòn. Chiều tối có phu đi thắp đèn dầu dừa để trong lòng kiếng trên trụ cao chi phí đèn dầu rút trong thoái môn bài đến năm 1869 mới nghĩ đến chuyện dùng dầu lửa thay cha dầu dừa. Chợ cậu ông lãnh cất xong năm 1874 theo mé Rạch Vàm Bến Nghé. Vẫn theo cách bố trí nhà cửa hợp lý thời xưa, hai dãy nhà, một ra đường lộ, một đậu lưng lại. Nhìn ra mé rạch với sàn trên mặt nước Trên bản đồ hồi những năm 1875 Năm thủ khoa Huân khởi nghĩa Vùng trù phú của Sài Gòn còn quanh quẩn Ở khu vực nay là chợ cũ Về phía tây theo mé rạch Chỉ thiết kế tới đường Nguyễn Thái Học Trong thực tế Tới đường Bác sĩ Giạc Sen Đường Nguyễn Thái Học là con rạch nạo vét lại Mang tên Kinh Đô số 38 Một nhánh rạch thiên nhiên Đổ qua phía cầu muối Ngõ đường Djaksen và Nguyễn Thái Bình ngày nay giữ trụ làm bồn chứa dầu lửa của nhà nước. Dặt nhỏ với nhánh nhấp quanh co và đầm lầy, còn chiếm diện tích khá rộng từ đường Djaksen đến trước chợ Bến Thành, gọi ao Vũng Bores. Cửa đường Bores lắp lần hồi từ năm 1878 tới khoảng năm 1916 mới dứt điểm. Trong buổi giao thời, khu vực đường Bores này nổi tiếng hắc ám, hang ổ của cờ bạc của nhà số 3 Số của môn bài chịu thuế mãi dâm Phía tây bắc thành phố Trên khoảng đất đầy mồ mã của Mã Ngụy Ghi chú Trường đua chỉ để đấu về ngựa Kế bên gò đất cao đầy Kể rằng Mã Ngụy Thổi hay tiếng cùng Nguyễn Liên Phong Nam kỳ phong tục diễn ca Phát toán Sài Gòn năm 1909-39 Mã Nguyễn chôn xác 1.700 người và trẻ lớn bé bị bắt trong thành nhân vụ Lê Văn Khôi Hết ghi chú Đồng tập trận và mô súng thời xưa Thực dân thiết lập trường đua ngựa và bãi tập bắn trọng pháo Thoạt tiên dắt phô bày màu sắc địa phương bằng cách bôi bát cho chú này Việt Nam mặc áo dài đen đội khăn be cưỡi loại ngựa cỏ nhỏ con Lại còn cuộc đua xe bò Lần đua đầu tiên năm 1895 64. Người Pháp sang trọng đến dự với xe, sông mã bọn quan lại đầu hàng ngồi trên võng có lính khiên mang theo trầu câu điếu đóm kẻ tò mò vào khu vực trường đua ngồi trên mồ mã vô chủ mà xem đến khoảng năm 1931 trường đua về, về khu Phú Thọ góc Lý Thường Kiệt vùng ngã ba sông Sài Gòn và rạch vàm Bến Ghé khu vực ngân hàng nhà nước đã bán cho thương gia Pháp, Đức, Anh, Mỹ công chức Pháp và bọn mại bản từ Singapore mua đầu cơ. Người Âu xây nhà, mỗi năm thêm nhiều. Năm 1862, xây 40 nhà. Trong đó có 37 nhà, cột cây, vách ván, lợp ngói. Số còn lại là nhà cột gạch, xây tường. Năm 1864, ta có những con số tương tự là 108 và 63. Năm 1865, có 200 và 107. Năm 1866 là 427 và 226. Hai ngôi nhà lần đầu tiên là trụ sở của công ty vận tải Amon và Henry. Bắt đầu xây cất năm 1863. Ghi chú ở góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa bến Chương Dương. Khoảng ngôi nhà cất sau này làm phòng thương mãi, rồi thượng viện chế độ cũ. Bây giờ sau ngôi nhà một tầng của công ty có sẵn đám câu dừa. Hãy ghi chú. Và trụ sở chi nhánh công ty vận tải của lãnh thổ Hoàng đế. Cất sau vài tháng, hoàn tất năm 1864, gọi Sở nhà rồng hoặc Sở ông Năm. Trên nóc gắn hai con rồng bằng sành. Người cai quản từng là trung tá Quang Năm trong quân đội Viễn chinh. Công ty lấy dấu hiệu đầu ngựa và mỏ neo vì từ bên Pháp đã lãnh thầu chuyên chở đường bộ với xe có ngựa kéo. sau mở thêm ngành đường biển. Đường dây điện tín nối vũng tàu vào Sài Gòn. Năm 1864, nhằm báo tin tàu sắp vào bờ. Cột cờ thủ ngữ dựng năm 1865 dùng treo cờ hiệu khi tàu vào cản và những quả bóng làm hiệu khi dòng bão lớn. Ghi chú, cục cờ dựng trước sở thủ ngữ mới lập của Pháp, tức là sở thương cản Sài Gòn, dùng chữ thời xưa để dịch lại. Chưa gặp liệu nào cho biết thời tự Đức ở đây có đồng canh. Từ vị của huynh tịnh của ghi chú, thủ ngữ, chức quan giữ cửa biển. Đồng thủ tại cửa biển, hết ghi chú. Trận giặc Pháp đổ Đức năm 1870 tạm thời khiến thực dân Sài Gòn lo ngại. Theo dõi kiều dân Đức, canh phòng cẩn mật cửa gần giờ. Pháp bại trận, thể cộng hòa thành lập. Bọn thực dân được yên tâm Vì đường lối xâm lăng chẳng có gì thay đổi Mạnh hơn là lần khác Thay đổi chăng là về hình thức Bỏ những danh xưng gợi chế độ quân chủ Con đường Hai Bà Trưng Với tên cũ Đường của lãnh thổ hoàng đế Rui Emberia Đổi tên ra đường quốc gia Rui National Đường Hoàng hậu Nay là năm kỳ khởi nghĩa Đổi ra Mắc Mahon Mắc Mahon Thống chế Pháp cầm binh bại trận bị Đức Bắc nhưng khi trở về nước thì thẳng tay đàn áp phong trào công xã Paris rồi trở thành tổng thống Pháp con đường Isabel đệ nhị tên của nữ hoàng Tây Ban Nha trở thành đường Tây Ban Nha Ruy de España nhắc nhở vai trò của nước này khi góp sức với Pháp đánh Sài Gòn trong buổi đầu nay là đường Lê Thánh Tôn bến Nã Phá Luân Quai Napoléon gọi bến Thương Mãi này là bến Bạch Đằng Công ty vận tải của lãnh thổ Hoàng đế Đổi ra công ty vận tải đường biển Tiêu đề công văn ở Nam Kỳ dùng chữ Pháp Khi dịch ra quốc ngữ để phổ biến trên gia đình báo Một loại công báo Thì lại khó nghe và mỉa mai đối với công chúng Cộng hòa Pháp Dịch là Việc tránh chung Theo nghĩa tránh quyền là Của chung, của dân, không còn, của nhà vua ba phương châm tự do, bình đẳng, bác ái Lúc đầu dịch là Phép thông thả Luật đồng bằng Nghĩa anh em Thuộc địa gọi là Quảng Hạt Gọi hội đồng Quảng Hạt Con say Colonia Thành lập theo nghị định Ngày 8 tháng 2 năm 1880 Cũng vào năm này Tổng thống Pháp đồng ý cho Thuộc địa Nam Kỳ Được cử một đại biểu vào Hạ Viện Pháp Thương gia Pháp Đã từng chuyên chở hàng hóa Qua lại phía Nam châu Mỹ Và đã buộc bòn còn gọi Đại Hải Đảo này thuộc Pháp từ năm 1642 dùng làm bến dừng thuyền để tu bổ, nghỉ ngơi trước khi đến mấy nhượng địa Pháp ở Ấn Độ rồi qua Đông Nam Châu Á Cáng Sài Gòn nằm ở chặng đường quan trọng trước khi lên Trung Quốc rồi Nhật Ban đầu, thương gia Pháp thấy phấn khởi Một năm sau, khi hạ thành gia định Cáng Sài Gòn mở với chế độ tự do mộ dịch Tàu buông Pháp không được trợ cấp hoặc hưởng một quyền ưu tiên nào về thuế khóa so với tàu buôn của các đối thủ lợi hại như Anh, Đức. Ở Sài Gòn, từ trước đã có bọn mại bản Hoa Kiều nhiều kinh nghiệm. Tiếp tay đắc lực cho vu quang nhà Nguyễn để thu mua phân phối hàng hóa. Dầu muốn hay không, thương gia Pháp chân ước chân ráo cũng phải nương tựa vào giới mại bản mặc dầu bị mất khá nhiều quyền lợi. Ngay từ năm 1860 một thương gia Pháp nhận xét bọn mại bản Hoa Kiều là những kẻ thù cần thiết Thực dân Pháp cố tìm công thức làm ăn Ở Bắc Châu Phi, gần nước Pháp với khí hậu ôn hòa, đất đai tương đối tốt thì người Pháp đến trồng tỉa mua bán, cư ngụ luôn không cần về xứ Ở vùng nhiệt đới Châu Phi hoặc ở các hải đảo có người da màu thực dân tha hồ chiếm đất cưỡng bức người địa phương trồng tỉa Gần như theo chế độ nông nô Để có sản phẩm thích ứng với nhu cầu thị trường Nhưng ở Sài Gòn Với hậu phương là đồng bằng sông Cửu Long Thực dân khó đưa kế hoạch cho sát thực tế Khí hậu ở đây không hợp Để cho người Pháp định cư lâu năm Đất ruộng nào tốt Thì lớp điện chủ bổn xứ làm chủ từ lâu rồi Về tổ chức xã hội Người Việt không phải quá thấp Thiếu đoàn kết Để chúng dễ bề áp đặt Hai tháng sau khi thắng trận ở Chí Hòa rồi làm chủ vùng Mỹ Tho để mở đường lên Campuchia theo sông Cửu Long bọn cầm quyền quân sự Sài Gòn có mời một tay kinh doanh người Anh ở nhượng địa Singapore đến. Tên này là Henry Rich, giám đốc công ty Johnson thay mặt cho nhóm tài phiệt lần danh thế giới Brossing Công ty nói trên thành lập từ khi cảng Singapore đặt dưới quyền thống trị của thực dân Anh. Tên Rich khuyên Bọn quân nhân Sài Gòn nên can thiệp rồi chiếm ngay vùng Sarawak. Sarawak của đảo Pogneo mà người Anh bỏ rơi, chưa muốn thông tính. Điểm thứ nhì của kế hoạch là khai thác ngay Nam Kỳ, chú trọng vào nông sản chế biến và vận tải. Ba khâu này phát triển đồng bộ. Trong mía, làm ruộng, mở nhà máy xay, nhà máy làm đường, tổ chức đội xà lan và tàu kéo đưa sản phẩm từ Campuchia về Sài Gòn rồi ra cửa cần giờ Dưới mắt tên nếu Sài Gòn và lục tỉnh phát triển Singapore được thêm một địa bàn phụ thuộc để thâu lợi Và nếu Pháp bỏ rơi Nam Kỳ thì Anh sẽ nhảy vào ngay Kế hoạch nói trên chỉ được cứu xét dề dặt Bọn cầm quyền Sài Gòn ra sức phát triển thuộc địa Từ ngày 15 tháng 8 năm 1862 ngọn hải đăng Vũng Tàu bắt đầu hoạt động Năm 1869, đường dây điện tín giữa Sài Gòn và Phnom Penh lại mở. Từ ngày 1 tháng 8 năm 1871, đường điện tín giữa Vũng Tàu và Hương Cảng và Singapore nối liền đến Pháp. Việc thông báo về giá cả mua bán, về các chuyến tàu đi và đến, việc lãnh đạo từ Chánh phủ Pháp được nhanh chóng hơn. Năm 1864, lập nông trại thí nghiệm chăn nuôi ở Gò Đất, Tân Trim, gọi nông trại oma nuôi ngựa giống, tạo ngựa lai, nhưng giống Ả Rập và ma ní không quen với khí hậu chết lần mòn mặc dầu cỏ mọc lan tràn trong nông trại rộng hơn 50 hectare ăn trùm đến đồng tập trận có thí nghiệm 1 hectare lúa đem giống từ miếng Điện rồi thất bại nhà thực vật Pierre lãnh trách nhiệm thanh lý cái nông trại nói trên bây giờ ông ta đang làm giám đốc Thảo Cầm Viên lập từ năm 1864 nhằm ương cây giống đặc biệt cây cà phê để cung cấp cho các chủ vườn người Pháp sưu tập những loại chim, thú ngộ nghĩnh gửi về sở thú bên Pháp. Năm 1865, lập Ủy ban canh nông và kỹ nghệ Nam Kỳ, thành phần là đa số là sĩ quan hải quân trong quân đội Viễn chinh. Ngày 25 tháng 2 năm 1866, ủy ban này đã tổ chức cuộc đấu sỏ, khoa trương mức giàu có của Nam Kỳ để trả lời với nhóm người bên Pháp từng đề xướng việc rút quân rồi giao lại ba tỉnh miền Đông cho triều đình Huế. Sau chuyến đi Pháp của sứ bộ Phan Thanh Giản, thực dân mời Phan Thanh Giản kinh lược ba tỉnh miền Tây đến dự cùng hoàng thân quan lại của nước Campuchia. Ban tổ chức trưng bày máy xay lúa, máy tỉa hột bông vải, máy lọc đường mía, máy ép dầu vân vân. Máy chạy biểu diễn suốt ngày. Về thổ sản, trưng bày 24 loại gạo vùng Tân An và Gò Công, bắp đỏ, bắp trắng, lại có đậu xanh bà rịa, bông vải Mỹ Thọ, Tơ Sống Biên Hòa, Tiêu Sọ và Huyền Hà Tiên Cùng ban ghế cẩn xa cư, đồ chạm trổ, băng nga, bằng sừng Năm 1867, mở hội chợ triển lãm mời vua Campuchia là Norodom Ngoài việc giới thiệu vài mặt tơ lụa sản xuất tại Pháp Thực dân ngạo mạn cho diễn lại trước kháng đài Một hoạt cảnh như hồi năm 1859, chúng đánh chiếm Sài Gòn Súng lớn, súng nhỏ nổ vang Để biểu dương khoa học kỹ thuật Chúng thả một trái khinh khí cầu Và khánh thành cầu sắc thị nghề Thớt cầu ráp sẵn Trên giàn Theo hiệu lệnh, thớt cầu chạy ngang qua Bên kia bờ, gác lên mấy cột cầu Dựng sẵn trên sông Bọn chuyên viên Pháp đi thám sát Nguồn loại thiên nhiên Tìm hầm mỏ từ Biên Hòa đến Bảy Núi và Vĩnh Thái Lan Đảo Phú Quốc, Hòn Cổ Tron Phòng thí nghiệm Và phân chất thành lập năm 1898 lại còn sáng kiến lập viện bảo tàng thuộc địa để sưu tập những pho tượng cổ xưa, cây cỏ dùng vào y dược, sưu tập tận công đảo nhưng chẳng đi đến đâu trong thực tế vì nặng ốc thực dụng, vốn liếng thua súc so với thương gia Anh, Đức vì phương tiện vận tải kém hiện đại tàu buôn Pháp đa số còn chạy bườm, chưa trang bị máy hơi nước nên thương gia Pháp bây giờ cố bám vào quân đội và bộ máy nhà nước Có người nghĩ tới chuyện khẩn đất, lập đồn điền nhỏ để thử trồng mía, trà, tràm, cà phê. Có người lo chở hàng mướn qua lại ở Đông Nam Châu Á, nhưng việc làm ăn vẫn khó khăn. Bọn thực dân không đủ bản lãnh để thảo ra kế hoạch lâu dài. Chờ ít nhất là 30 năm sau mới lấy lại vốn rồi thâu lợi to. Giữa năm 1873, tên thương gia Diet, Chủ tịch Phòng Thương Mãi Sài Gòn, báo cáo rằng Nam Kỳ chỉ sản xuất được loại lúa gạo kém về phẩm chất, Khó cạnh tranh trên thị trường nước ngoài Người địa phương chưa quen tiêu thụ Những mặt hàng từ châu Âu nhập vào Hắn chủ trương cho người Hoa Nhập cảnh ào ạt vào năm kỳ Để làm nhân công trong những đồn điền sắp trưng khẩn Và hắn đưa ra một lối thoát nhanh chóng Giúp bọn thương gia Pháp Ở Sài Gòn Thoát qua cơn khủng hoảng Đánh chiếm ngay Bắc Kỳ Nơi hắn cho là khí hậu tốt Hợp với sức khỏe người Âu Lại có nhiều hầm mỏ dễ khai thác di chú Phần lớn tư liệu của đoạn này rút trong Bordeaux La Conchinchin, Sukla Restaurant, A Le Second Empire của Anton Dennis in tại Pháp năm 1965. Sách viết căn cứ phần lớn vào văn thư lưu trữ của công ty thương mại xưa và hoạt động nhiều năm nhất ở Sài Gòn, công ty Dennis Press. Hết ghi chú. mà đến năm 1880-1885 vẫn còn xảy ra sự bất đồng ý kiến giữa quan cai trị và thương gia Pháp. Phải nhìn nhận rằng bọn quan cai trị và bọn cầm quyền quân sự có ốc thực tế hơn bọn thương gia. Thương gia cần hàng hóa để bán lấy lời nhanh, không làm ăn ở cảng này thì qua cảng khác, ở xứ khác. Trong khi bọn quan cai trị cố tranh thủ nhân tâm, gìn giữ và bành trướng đất đai, Bọn thương gia yêu cầu được chính quyền trợ cấp tiền bạc dành phần ưu tiên so với thương gia Anh, Đức thì bọn quan lại phản đối vì chúng muốn thâu thuế cho thật nhiều để bù đắp ngân sách Nam Kỳ mà chánh quốc chỉ trợ cấp tùy hứng, nhỏ giọt. Hơn nữa, nếu cưỡng bức dân chúng gom lại đồn điền để trồng tỉa một giống lúa, một loại cây kỹ nghề nào đó như thực dân Hà Lan áp dụng ở Nam Dương thì làm sao làm được? Nghĩa quân và nghĩa dân sẽ giấy lên Công khai hoặc bí mật bộ máy hội tệ ở Thhôn quê còn quá yếu chưa đáng tin cậy bởi vậy bọn thương gia cố dành nhau những dịch vụ chống đem lợi trước mắt thí dụ như cung cấp cho quân đội viễn Trinh nào bột mì đường rượu chát thịt bò cung cấp than đá để đốt lò máy tàu trước khi đánh thành gia đình hải quân Pháp đã tham chiến ở Trung Quốc riêng bọn thầy A và Henry Huy động đến khoảng 40 tàu chở hàng để hoàn thành dịch vụ năm 1863 chúng lãnh cung cấp 20 vạn lít rượu chát cho quân đội Sài Gòn vì vậy rượu ráp có thừa phát cho lính mã tà gọi là rượu lạc vì tiểu độ kém rượu đế quá xa một số thương gia Sài Gòn thường mua bán với Ấn Độ Singapore Mac cao Hương cản Nhật Phi Luật Tân nên nhắm vào những gì thuận lợi nhất khi tắt bến Tàu phải chở đây hàng hóa Dịch vụ thầu thường liên quan đến chuyên chở Bột mì mua lại từ Nhật hoặc cựu Kim Sơn than đá Úc Đại lại Anh Cây ván dùng vào xây dựng mua từ Singapore rừng miền Đông Nam Bộ giặt chưa kiểm soát được Lại còn dịch vụ cung cấp lúa thóc để nuôi lừa kéo trọng pháo Lừa mua từ Ai Cập Mua thịt bò từ Campuchia, từ Sim cho quân đội Năm 1869, kênh đào Suê Khánh Thành Từ Pháp qua Sài Gòn Tàu thuyền chỉ mất 30 ngày Nhanh hơn trước Ghi chú Trước đó, từ cảng mắt Xây của Pháp qua Sài Gòn Vòng theo mũi hảo vọng phía Nam Châu Phi Mất 86 ngày Vì tàu dừng bến, tu bổ Khi kênh Suê chưa đào xong Chặng đường giữa hai đầu kênh là đất liền Tàu thủy Phải sang chuyến, dùng xe lửa Mà tiếp vận thì chặn đường mất 34 ngày. Kênh đào xong rút được 4 ngày giảm phí đường bộ. Hãy ghi chú. Trong những năm đầu, rượu và ngành mại dâm được hợp thức hóa bằng cách đóng thuế môn bài khá nặng. Gây gắt và kiếm lợi to là dịch vụ thầu hoa chi á phiện. Tiền thâu của ngân sách năm 1861 tổng cộng 48444 đồng bạc con cò. Trong đó Hoa Chi Á Phiện chiếm gần phân nửa là 17.255 đồng Tiền phạt vạ về vi phạm luật lưu thông cờ bạc trái phép Chiếm 1.791 đồng Thực dân cho rằng đánh thuế nặng vào Á Phiện là hợp lý Để khuyên răng dân chúng đừng hút hoặc bớt hút Thuế Hoa Chi Á Phiện được bàn cải và cho đấu thầu lại Hằng năm ai chịu trả thuế cao nhất là được Người trúng thầu đóng trước hàng tháng cho nhà nước một số tiền nhất định Theo giao kèo, trong tình hình bấy giờ, người trúng thầu phải có vốn to để mua áp phiện từ Ấn Độ mua về nấu lại, tồn trữ phân phối cho bài nhì, bài ba, rồi mới đến người tiêu thụ, và có vốn để mướn đám tay sai để lung bắt kẻ bán áp phiện lậu thuế. Lần thầu đầu tiên, giới chuyên làm áp phe của Pháp và giới mại bản Hoa Kiều tranh nhau nâng lên đến con số đóng là 91.800 đồng mỗi năm. Chị giá giám mỗi đồng bạc thời ấy to lắm. Ở trọ ăn cơm tây ngày ba buổi, hàng tháng chỉ tốn 15 đồng. Một tên xe trúng thầu với số vốn do nhiều thương gia Pháp ở Sài Gòn và chính quốc hùng lại. Nhưng chỉ hắn tuyên bố lỗ vốn với lý do gần như chính đáng. Hiệp năm 1862 vừa ký đã giao trả Vĩnh Long cho triều đình Huế. Vì vậy thị trường tiêu thụ á phiện thu hẹp. Rồi đến cuộc khởi nghĩa của Trương Định làm mất an ninh ở luôn ba tỉnh miền Đông. mà Pháp đang chiếm cứ. Hắn kiếu nại là trước khi chịu thoái cao, chỉ vì đặt hy vọng vào sự cưỡng chiếm ba tỉnh miền Tây để nới rộng thị trường, nhưng chuyện ấy chưa xảy ra. Bọn cầm quyền tức giận khi hắn xin hủy giao kèo, xin giảm bớt thuế hoa chi, nhưng rồi bọn cầm quyền nhân nhượng, tin rằng nhóm thầu độc quyền á này với 160 nhánh và 229 nhân viên kiểm soát của nhóm gồm người Âu, người Hoa Người Việt được quyền mang vũ khí sẽ giúp cho nhà nước những tin tức tình báo Tên Segaxi vận động thẳng với Bộ Hải quân và thuộc địa kêu nài về thái độ quá cứng của bọn cai trị Sài Gòn Rốt cuộc, công ty thầu này chịu phá sản Tài sản người đứng tên bị phát mãi vì không đóng đủ số thuế hàng tháng theo giao kèo Trong thực tế, hắn đã chuyển khéo léo tiền lời để mua đất, cất phố tại Sài Gòn Sau đó, cuộc đấu thầu Á Phiện tiếp tục và người trúng thầu là tên mại bản Hoa Kiều khét tiếng, Ban Hạp, chủ hiệu buôn, vạn hiệp. Tên này dùng mọi thủ đoạn đúc lót hối lộ với quan trên. Lúc trúng thầu ba tỉnh miền đông của Pháp thì hắn đang lãnh thầu Á Phiện ở ba tỉnh miền Tây của triều đình Huế. Rốt cuộc, Ban Hạp cố ý gian lệnh sổ sách, trưng ra con số thất thâu để xin giảm thuế. Lần này nhà nước không dám phát mãi tài sản của tên mại bản Hoa Kiều Khôn ngoan đang nằm vạ theo sự điều tra của chuyên viên thì những người thầu pháp lẫn hoa Tuy là cố gian lệnh sổ sách nhưng họ không tài nào đứng vững vì số lượng á phện lậu thuế trở lén vào Nam kỳ quá nhiều giới Nghghiện ngập ưa tiêu dùng á phệ lậu rẻ tiền hơn từ năm 1882 áệ trở về công quản của nhà nước nhưng nguồn lợi vẫn được đảm bảo là lúa gạo Thị trường lớn nhất là Trung Quốc bấy giờ thường xảy ra hạng hán, đói kém Sau khi chiếm 3 tỉnh miền Tây Gạo thừa thải quá nhiều bán qua Nhật, Singapore, Châu Úc Đạo, Pongpong, Genyong và Châu Âu qua Châu Mỹ Gạo Nam Kỳ mất giá vì phẩm không đồng đều Hộp tròn, hộp dài, tắm và thóc lẫn lộn Gạo sản xuất từ Ấn Độ và Miếng Điện bán giá cao hơn Bọn Thương gia Pháp và Mãi Bản Chợ Lớn tổ chức buổi họp ngày 12 tháng 9 năm 1874 để định chuẩn đại khái sẽ từ chối không mua nếu tỷ lệ tắm và thóc quá nhiều. Bây giờ có thêm một loại gạo ngon để xuất cản, đem từ Sóc Trăng về vùng Bãi Sào, gọi gạo ba thắt. Bọn cầm quyền ra thông tri phổ biến tận làng xã, nhưng chỉ là giấy tờ. Bọn chủ tỉnh không thích bọn Thương gia trục lợi. Và làm sao phải cưỡng bắt người nông dân phải xây giả trong tỉa như thế này, như thế kia, để làm vừa lòng bọn thương gia cá mập. Bây giờ phong trào, thủ khoa huân chờ ngày bùng nổ ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Bọn Pháp lại thí nghiệm vài giống lúa mới ở Miếng Điện, lúa Mỹ, nhưng bỏ dở dàng. Việc thiết lập chế độ bảo hộ ở Campuchia tạo cơ hội cho bọn lưu manh quốc tế thao túng. Một tên Hòa Lan trở thành cố vấn của nhà vua. Lộng hành nhất là trường hợp tên Pháp Caramang, Mới 22 tuổi đầu Đến Nam Kỳ cùng với chuyến tàu Chở Sứ Bộ Phan Thanh Giảng về nước Năm 1865 Sưng Bá Tước Mang theo giấy tờ giới thiệu Của Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp Đến Campuchia Hắn dạy mấy hoàng tử học hành Rồi nhờ Tòa lãnh sự Tây Ban Nha Ở Sài Gòn giới thiệu riêng với vua Tử Đức Để hắn thành lập công ty khai thác miền Trung Kỳ Hắn viết sách Nhằm gây xúc động dư luận bên Pháp Đề nghị cho 2 triệu rưỡi người Hoa Đến ở Đông Dương Để có thêm nhân công Sau khi Pháp bại trận năm 1870, phải cắt vùng Ansak-Loran giao cho Đức, hắn đề nghị di tản những người ở vùng bị cắt nói trên qua tận Campuchia để lập nghiệp và điều khiển số người từ Bắc Kỳ, Trung Kỳ mà nhà nước sẽ chiêu mộ vào. Hắn lừa biệt bọn thương gia người Hoa và người Âu ở Campuchia rồi chết non ở Sài Gòn vì bệnh. Tên Lưu Manh khác tên là Le Fosier xuất thân lính Từng lập thành tích lúc đánh gia định, Phú Thọ đã lên Campuchia, thám hiểm sông Mê Công, toàn qua xứ Lào, rồi khai thác hầm đá, hầm sỏi ở Biên Hòa, lập là nung vôi tận Krache. Nhân công bị đánh đập tàn nhẫn. Hắn chở cá sấu từ biển hồ về Sài Gòn để bán, đồng bào Nam Bộ thích ăn thịt cá sấu. Vài trăm con nhốt trong hai chiếc thuyền khá to, dọc đường sáu cửa hoại làm chìm một chiếc. Chiếc thuyền thứ nhì đang báo nguy. Hắn bối rối, thử đem phong cầm trình diễn liên miên. Có lẽ nhờ nghe nhạc mà bày xấu trong thuyền chịu nằm im. Nhạc cụ ấy, hắn đem lên Campuchia. Không ai chịu mua, vì quá xa lạ nên đem về. Thực dân Pháp chú ý đến nông nghiệp, nhưng trong giai đoạn đầu chẳng một tên Pháp nào chịu mướn nhân công làm ruộng. Lúa gạo bấy giờ dư giả, họa chăn, có tên Taizevae. Đi khai khẩn, cù lao năm thôn, Mỹ Tho. Thắng đòi hỏi quá nhiều vào sự ủng hộ của nhà nước và bóc lột nông dân thậm tệ. Nông dân phản ứng mang cách phá hoại khéo léo, giật nợ. Cầu lao này năm 1870 bán lại cho tên Việt gian Trần Bá Lộc. Bây giờ, bên Pháp đang khan hiếm đường. Tên Cresta có nhiều kinh nghiệm về ngân hàng, thành lập công ty đường Đông Dương, đặt tên theo Anh ngữ. Vì ngoài vốn của ngân hàng Pháp còn có vốn của ngân hàng Thượng Hải và Hương Cảng góp vào. Trước đó hắn từng điều khiển có kết quả tốt một nhà máy lọc đường ở Hương Cảng. Hắn lập một chi nhánh ở Biên Hòa. Nhà máy dựng lên, hoàn thành vào năm 1870 nhưng không đủ mía để hoạt động. Diện tích trồng mía ở vùng Biên Hòa không hơn 1.500 hectare, chỉ vừa đủ cung cấp cho hơn 1.000 lò đường thủ công có sẵn từ trước. Năm sau, những cổ phần đều rút ra, nhà máy bị tháo gỡ. Nhưng tên Cresce lại được chính quyền ủng hộ triệt để. cho trưng khẩn đến 25.000 hectare để trồng mía hắn nhờ hương chức hội tề làm trung gian để cho giới trồng mía vây vốn lại phá sản vì đường và mía thâu vào không bao nhiêu năm 1876 luật sư Vinson khẩn đất ở Phú Thọ lập làng Tân Phước để trồng mía và lập thêm sở mía ở Biên Hòa nhưng thất bại năm 1880 người Pháp tên Lancelot lập nhà máy đường ở Lạc An, Biên Hòa liên tiếp 4-5 triệu lỗ rồi bị cháy. Về bông vải, thực dân tin rằng Nam Kỳ và Campuchia có thể cung cấp đủ cho nhu cầu địa phương và bán về cho chánh quốc. Xí nghiệp tuyên nhân đầu tiên ở Nam Kỳ là nhà máy cán bông vải, xin thành lập rất sớm vào cuối năm 1863 ở đường Mé Sông, Bến Chương Dương. Rốt cuộc thiếu nguyên liệu. Người mang quốc tịch Mỹ tên là Hale. Với kinh nghiệm điều khiển suốt 19 năm một nhà máy cán bông vải ở Mỹ, nghĩ đến việc nhập cản loại máy này vào Sài Gòn bên Mỹ bây giờ giặt Bắc Nam phân tranh về vấn đề nô lệ đang diễn ra các nhà máy ở châu Âu đều thiếu nguyên liệu trong khi tên Mỹ này do dự thì công ty Rena lập nhà máy cán bông và ép dầu bột bông đồng thời phân phối bột bông Ai Cập, bột bông Mỹ có năng suất cao đến tận làng xã hứa hẹn tặng thưởng bằng tiền cho làng nào đạt kết quả tốt Thành lập vào cuối năm 1866 nhà máy hoạt động đôi 3 năm rồi ngưng hẳn vì thiếu nguyên liệu Thâu hoạch chút ít kết quả là trường hợp đáng nhắc nhở của tên lính Colombia gốc nhà nông miền nam nước Pháp Provence Tham gia các trận đánh ở Đà Nẵng, Sài Gòn xin giải ngủ rồi trưng khẩn vùng đất 4 phía nay là đường Lê Quý Đôn, Trần Quý Cáp Ngô Thị Nhiệm, Trần Quốc Thảo để trồng rau cải và bông hồng hộp giống từ Pháp gửi đến. Nhờ vậy, Sài Gòn và miền Nam sớm thưởng thức vài loại hoa thơm cỏ lạ của miền ôm đới. Chủ vườn rau này khai thác liên tiếp hơn 30 năm, đến năm 1899 mất ở Sài Gòn. Ghi chú Bệnh viện Thanh Quang nay là bệnh viện mắt, trong khu đất trước kia làm rẫy, hết ghi chú. Xây sát lúa gạo là nguồn lợi lớn, thực dân thèm thuồng Gạo lứt, riz cargo. Gạo trắng xuất khẩu từ trước do dân chúng xây giả để ăn làm mùa, dư thì bán. Ở các tụ điểm quan trọng, nhóm hàng sáo thì dùng cối xây cổ truyền với hai hoặc 4 người đứng vàng, sẵn sàng cung cấp số lượng to cho khách hàng đặt. Dẹp những món hàng sáo này không phải dễ. Lập nhà máy như ở Miếng Điện đã làm, máy do anh chế tạo, chạy hơi nước thì khó tìm đủ lúa mà xây, lúa nằm trong tay bọn mại bản. Năm 1868 Một công ty người Pháp và người Anh Hùng vốn tính chuyện lập nhà máy Nhưng bất thành Năm 1869 Công ty Kahoyak Ở Bordeaux cho người đại diện Qua lập nhà máy xây lúa đầu tiên của Nam Kỳ Máy chạy sức hơi nước Tại khánh hội sát bên cảng Sài Gòn Nay là nền của con đường Bên kia rạp đối diện Với đầu đường Nguyễn Văn Cừ Bây giờ gọi sở xây lúa Với chi tiết theo chữ nghĩa của gia đình báo Sở máy ở Sài Gòn dựa mé sông vô chợ lớn trong 24 giờ xây được 4.000 tạ gạo lứt và 2.000 tạ gạo trắng có 8 cái cối 7 cái 3 ly, 4 vạt, 2 máy sức 190 con ngựa mạnh đủ đồ dùng sàn, dần, đồ gạn dùng trấu mà chụm sở ấy lại có chỗ sửa bằng máy có kho rộng rãi Có chỗ cho 3 người Tây coi máy ở Có kho trữ lúa gạo Có bến cầu chở chuyên Đất sở ấy rộng tới 12.546 thước vuông Mặt ngõ ra sông chừng 81 thước Nhà máy này Đến khoảng năm 1895 ngừng hoạt động Vào những tháng sau Cũng năm 1869 Công ty Rena Lập nhà máy xe lúa đầu tiên ở chợ lớn Trong 7 năm liên tiếp Hai nhà máy khánh hội và chợ lớn hoạt động nhưng còn yếu ớt. Đến năm 1876, bọn mại bản người Hoa lập nhà máy. Guanding, rồi có nhà máy DeLunion, công ty người Đức, nhà máy to hơn công ty Denny. Mặc dù nhà máy xuất hiện, những nhóm xây hàng sáo vẫn tồn tại. Vùng Bình Đông và Bình Tây, chợ lớn, quy tụ đến 240 trung tâm xây hàng sáo, đa số do người Hoa điều khiển. Chưa kể những điểm hàng sáo khắp năm kỷ lục tỉnh. Vì vậy, những nhà máy nói trên mỗi năm ngừng hoạt động 3-4 tháng, mặc dầu có thể xây ở mỗi nhà đến 20 tấn lúa mỗi ngày. Bọn Pháp suy luận rằng, bọn mại bản Hoa Kiều nắm độc quyền thâu mua lúa ở tỉnh là nhờ những chân rết thiết lập khi phân phối á phiện và rượu. Họ hy vọng với những sắc lệnh bãi bỏ đấu thầu, á phiện và rượu thì bọn mại Bản mất nhánh nhóc ở thôn quê. Nhưng sự việc không đơn giản như thế, bọn mại Bản vẫn nắm chắc độc quyền thâu mua mãi đến trăm năm sau, sau khi Pháp rút lui, rồi đến thời Mỹ. Về giao thông vận tải, công ty Lariat và Rock bắt đầu khai thác đường thủy từ tháng 7 năm 1872, nối liền Sài Gòn đến Bà Rịa, Tây Ninh, Biên Hòa. Lại mở ra 8 chuyến tàu hàng tháng tận Phnom Penh, Ghế qua Mỹ Thọ, Vĩnh Long, Sa Châu Đốc. Công ty này được trợ cấp tiền để chở thư từ, nhân viên, dụng cụ cho nhà nước. Nhà nước được quyền trưng dụng tàu thủy để chở lính trong trường hợp có nghĩa quân giấy lên. Năm 1875, công ty nói trên lập cơ xưởng riêng để sửa chữa riêng tàu thủy trong nước, lãnh dịch vụ sửa chữa các nhà máy nhỏ, mộ thêm nhân công, đào tạo thợ chuyên môn. Năm 1876, Lãnh sửa chữa tàu lớn với giá rẻ hơn ụ tàu ở Hương Cảng Lập lò đúc đồng và gan đóng tàu từ vỏ đến máy móc Năm 1882, phát triển thêm tuyến chuyên chở đường biển ra Đà Nẵng Hải Phòng, Hương Cảng Sau sở ba son của nhà nước thì công ty này bây giờ đứng bật nhất về kinh doanh tư nhân Nhiều lần thay đổi, trở thành hãng Caric ở Thủ Thiêm, xã An Lợi Mấy chiếc tàu thủy nói trên về sau bán lại cho tên RIEP Giỏi tổ chức và có tài chạy áp phe Lập ra công ty vận tải đường sông Đảm nhận dịch vụ cho nhà nước Với điều kiện quá thuận lợi về tiền bạc cho công ty Loại tàu to với sức chở từ 300 đến 500 tấn Chạy đường Sài Gòn đi Phnom Penh Ngoài hành khách Chuyến về còn chở lúa gạo và bò ăn thịt Loại tàu nhỏ chạy từ bến Mỹ Tho Đi các tỉnh miền Tây mỗi sáng sớm Khi chuyến xe lửa đầu tiên từ Sài Gòn vừa đến Mỹ Tho, hành khách phải dùng đường thủy để về đạch giá, đại ngãi, sóc trăng. Người Hoa Kiều lập công ty tàu thủy khá sớm, cạnh tranh ráo riết, đường thủy đóng vai chiến lược mãi đến những năm sau đệ nhất, thế chiến. Đường sắt Sài Gòn-Mỹ Tho khánh thành vào ngày 20 tháng 7 năm 1883, từ lúc cầu Bến Lức chưa bắt xong, hành khách qua đò sang chuyến, mấy đoạn đường xe lửa ngắn. Sau chạy với sức điện hoạt động sớm, Sài Gòn vô chợ lớn năm 1882, đến đường Tán Đà rồi mở thêm. Sài Gòn bà Chiểu năm 1895, bà Chiểu đi gò váp năm 1897, đi hấp môn. Thương gia Pháp còn nhiều cửa hiệu bán Âu Dược. Những sản phẩm khéo tay do Pháp sản xuất nhưng chỉ một số ít điền chủ và công chức mới đủ tiền mua. Ly, tách, đèn treo, kiến, bàn rửa mặt vân vân Tiệm rượu mọc lên nào giới thiệu cô nhắc, champagne và rượu chát đủ hương vị. Nam Kỳ tiêu thụ nhiều rượu chát. Năm 1870, dân số ít, vậy mà dùng đến 1 triệu 200 ngàn lít. tác phong uống rượu Tây, chê khen rượu ngon dở, trở thành phổ biến ở thành thị. Về vốn liếng, bọn Pháp đến Sài Gòn những năm đầu tiên còn quá yếu so với thương gia Anh, Mỹ và thương gia Đức. Hoạt động gián điệp của bọn thương gia Anh, Đức không phải không có. Chú trọng giành ảnh hưởng của Trung Bắc Bộ bọn thương gia pháp gốc từ cảng b nổi tiếng hung hãng thường làm gián điệp lợi dụng việc mua bán để thămò tin tức trong và ngoài nước gây sức ép với Chánh Quốc ở quốc hội để cương quyết giữ ba tỉnh miền Đông chống lại cuộc thương thuyết mà Phan Thanh Gi và Triều Đình Huế từng đặt nhiều ảo tưởng lại còn khuyến khích bọn buôn lậu phiêu lưu công ty defera nuôi tại Sài Gòn Du tên này đòi đi tự do sông hồng để mua bán khí giới lên vân Nam chúng vận đồng tích cực quốc hội Pháp hồi cuối năm 1885 để xuất công quỷ tiếp tục xâm lược Đông Dương sau vụ rắc rối ở Lạng Sơn trong nội bộ bọn pháp có sự hiện diện công khai của nhóm Tam điểm lấy tên Phương đông thức tỉnh nhằm chống lại thế lực công giáo Thành lập từ năm 1868 đến khoảng năm 1900 thì lần hồi tàn tạ. Không đủ quân lực để đánh chiếm nước ta, không đủ vốn liếng và kinh nghiệm để đặt cơ sở bóp lột trong mũi đầu ở Sài Gòn. Quả thật, thực, thực dân Pháp còn non yếu. Lòng yêu nước của nhân dân ta không được khơi dậy đúng mức. Chỉ vì vua quan nhà Nguyễn mang bản chất cầu an, ỷ lại vào bọn phong kiến nhà Thanh bên Trung Quốc. Chợ lớn Ở sát cảng Sài Gòn ăn về đồng bằng sông Cửu Long nhờ vậy mà chợ lớn đóng vai trò quan trọng của một kho chứa hàng đất rộng, khu phố có thể nối dài mãi về phía Tây Đây là huyện Tân Long của phủ Tân Bình kiểm soát tận bờ sông Vàm Cỏ Đông Đời Gia Long, huyện Lỵ đóng tại thôn Phước Tú, huyện Bến Lức Trước khi Pháp đến chợ phố đã phùng thịnh huyện Lỵ ở chợ lớn Thực dân duy trì cơ sở này Ngoài đô thành chợ lớn Còn tỉnh chợ lớn ăn đến cần ruột Đức Hòa Vào những năm giữa thế kỷ thứ 18 Chợ lớn còn thưa thớt Bây giờ trung tâm mua bán với nước ngoài Quan trọng nhất của Nam Bộ Là cù lao phố ở Biên Hòa Gia Định Thành thông chí mô tả Thuyền bường đến đây Hạ neo xong thì lên bờ thuê phố ở Rồi đến nhà của chủ mua Để kê khai những hàng hóa Trong thuyền Mà khuân cất lên Thương lượng giá cả chủ nhà kho định giá mua khoáng tất cả hàng hóa tốt xấu không bỏ sót lại bất cứ thứ gì đến ngày trương bườm về gọi hồi đường trở về Trung Quốc chủ thuyền có yêu cầu mua vật gì thì chủ kho ấy mua dùm trở đến trước kỳ giao hẹn hai bên chủ khách thanh toán đơn rồi cùng nhau chung vui đàn ca đã được nước ngọt tắm rửa sạch sẽ nước sông Đồng Nai không lo nạn hà ăn lũng vắng thuyền Khi trở về, lại trở đầy hàng hóa thật là thuận lợi. Ghi chú, gia đình thành thông chí, sơn xuyên chí, trấn biên hòa. Nên nói thêm, các chủ thuyền Trung Quốc giỏi tính toán để trốn thuế. Họ bán lưu hũ loại tốt, nhưng khai là đem theo đựng nước uống. Lúa dùng để chêm chén bát cho khỏi bể là lúa giống. Mấy tảng đá dằn thuyền, khi chạy bườm lại là cột nhà, kỳ lân chạm trổ sẵn để cất chùa. Hết ghi chú. Mua bao tất cả hàng hóa khi thuyền nhỏ neo là chức năng của mại bản tư bản thương nghiệp. Nhóm mại bản ở đại phố gồm những người hoa đến hồi cuối thế kỷ thứ 17 được ta bao dung phải rời gấp đến trời lớn vì lý do tắc yếu. Quân Tây Sơn vào Nam truy nã chúa Nguyễn và Trừng trị bọn lý tài phản động. Trước theo Tây Sơn, sau trở mặt theo chúa Nguyễn. Ký chú gia đình thành thông chí trấn biên hòa cầu tân bản quân sĩ của Lý Tài rất hung hãn ra trận đeo bùa phép bắt hiếp dân mổ bụng ăn gan và ăn cả thịt người giữ tợn thái quá không đâu sánh kịp vì vậy quân Tây Sơn truy nã đạo quân của Lý Tài đa số gồm người Hoa xảy ra vụ đốt phá biên hòa rồi chợ lớn hết ghi chú chợ lớn trở thành nơi thuận lợi sau khi cù lao phố bị phá tan tàu thuyền Từ cửa Cần Giờ đến gần đường hơn lại dễ tập trung lúa gạo, cá khô của đồng bằng sông Cửu Long. Mức sản xuất của đồng bằng tăng lên, thêm nhiều ngành tiểu công nghệ phát triển nhanh. So với lúc còn ở Cù Lao Phố, bài phú cổ gia định ghi lại Cắt cớ chợ lò rèn, nghe lạc chạc nhà ban đánh lúa. Nhà ban tức là lỗ bang. Thằng thấy kẻ hào hùng sóc ốc, Nòng nàng kẻ ở lò vôi Sớm cối xáy làm lạc chạc Chồng đục họng Vợ trổ tay Trong cầu đường chuối ngót ngọt ngon Đủ đường cát, đường hạ, đường phèn, đường phổi Ngoài sớm bột Phong tô trắng giả Những bột mì, bột lọc, bột đậu, bột khoai Ghi chú Lần hồi đến đời từ Đức Vùng chợ lớn thêm nghề Sớm giá, sớm dầu, ép dầu phộng Sớm là bún Sớm te, sớm rớ đánh cá, sớm lò siêu, rẫy cải, ụ ghe, vân Cho lớn tập trung nhiều chùa chiền của Hoa Kiều với lễ lạc, cúng tế riêng biệt. Sống rời rạc ở thôn quê, cưới vợ Việt hay vợ Khmer thì người Hoa Kiều lần hồi trở thành người Việt. Họ làm rẫy buôn bán hàng xếp, khẩn đất, cho vay, rồi lên trung nông, điền chủ, hương chức, hội tề, cai tổng. Nhưng... Nếu sống tập trung ở chợ phố với nghề mua bán và tiểu công nghệ thì họ kết hợp chặt chẽ tạo một thế giới riêng bưng bít Từ hồi các chú Nguyễn mãi đến khi Pháp xâm chiếm bước đầu của người Hoa ở chợ lớn ở thị xã chợ làng lớn nhỏ vẫn nằm vào trọng tâm cất chùa Miếu. Đáng chú ý chùa Ông Bổn với tiêu biểu cho ốc bá quyền của thời phong kiến nhà Minh. Ghi chú tham khảo bài tàu thuyền của sự Đức Bân Báo ảnh Trung Quốc số 5 năm 1976 Và Vương Hồng Sển Sài Gòn năm xưa đã dẫn Trang 132 và 135 Theo Cô Đét Lê É Tát Hê Nhân Đi Sê Indochin Ê Paris năm 1948 Số thuyền to Bảo thuyền là 62 chiếc có thể đi theo hạm đội này 37.000 người Trịnh Hòa chết năm 1435 sau đó kế hoạch mở mang về phía biển chấm dứt hết ghi chú Trịnh Hòa nhà hàng hải Trung Quốc thừa lệnh vua Vĩnh Lạc trong khoảng thời gian hơn 20 năm đã 7 lần đi biển xa đến tận Iran, Aden bờ biển Đông Châu Phi thăm hơn 30 nước đoàn thuyền của Trịnh Hòa trên 200 chiếc lớn nhỏ trong đó hơn 60 chiếc loại bảo thuyền dài chừng 150 m chui bể lái dài 11 m căng 12 lá bườm lớn nhỏ nhiệm vụ của Trịnh Hòa là phổ biến văn minh Trung Hoa mặt khác điều nghiên phong tục tập quán, thổ sản và địa lý với ý xấu dùng người Hoa ở địa phương làm tai mắt rồi nâng đỡ một cách thiết thực giúp tiền bạc cho người nghèo giúp kiều dân hải ngoại tổ chức những cơ quan từ thiện nhằm đoàn kết nội bộ Người Hoa ở nước ngoài, thờ họ trịnh như vị phúc thần, gọi tam bảo công hoặc bổn đẩu công. hàng năm, lên sát biểu diễn, ngồi bàn trông đâm xuyên quay. Ta gọi nơi thờ phụng ấy là chùa ông bổn. Giới bình dân người Việt có thái độ dứt khoát đối với người Hoa, có ốc tự tôn, đồng thời tỏ ra vui vẻ với người Hoa hiền lành. Bài thơ của học lạc lúc bị đóng trăng chung với người Hoa Kiều Còn can tội Đứng cái sòng bông vụ Đã kích bọn cường hào ở thôn quê Thương xót người Hoa Kiều nọ Và chính mình Bợm làng Chẳng vị sĩ năm kinh Ông bổn không thương người bảy phủ Lại còn chùa bà mà người Hoa rất kiên nể Dành cho sự tín ngưỡng tuyệt đối Bà là nhân vật có thật Nhưng được tô điểm như bậc thánh Có thể dùng bùa phép cứu vớt Người bị đắm thuyền ngoài biển cả Thời trước người Hoa dùng phương tiện thuyền bơm Sống gió bất kỳ Họ ra nước ngoài Hoặc trở về quê quán Cầu mong đi tới nơi Về tới chốn Vì vậy kiên cử thịt cá sấu Sợ bị trả thù lúc đắm thuyền Khi ở nước ngoài Một số người Hoa cố ý Tìm lông mạch Để trấn ếm Hoặc chiếm giữ Dành cho thân nhân họ Và thường bí mật Xăng vàng Đào xới nền mộ Nền chùa xưa Bảo đó là thân nhân họ Chôn giấu Hoặc ông bổn để lại Trong thực tế đa số trường hợp là của địa phương chôn dữ Của thổ dân từ hàng chục thế kỷ trước Ngoài chùa ông bổn, chùa bà con chùa ông, thờ quan đế, quan công Chùa miếu làm nơi tụ hợp hợp pháp để Bàn chuyện hùng vốn, cho vay, góp tiền xây cất trường học chữ hoa Chưa đủ sức cất trường thì tạm thời học tại chùa Rồi từ đó lập ra bệnh viện, mua đất làm nghĩa địa Trú xã của ban, trong lúc đầu dùng ngôi chùa nói trên. Vì muốn sống tập trung cho giải mua bán, họ sẵn sàng ăn ở chật chội, mỗi căn nhà phố nhỏ chứa đôi ba gia đình với đám trẻ con đông đúc nô đùa trong ngõ hẻm. Bù lại sự thiếu tiền ngay ấy, họ mở nhiều quán lớn nhỏ ở ngã tư đường để ăn điểm tâm, họ hẹn làm ăn, thết tiệc tùng, làm đám cưới. Bệnh viện lại phát triển, lập nhà tang Nghi quán phục vụ khi ma chay Khi Pháp chuẩn bị đánh đại đồn Phú Thọ Bọn mại bản đứng về phía triều đình Huế Sợ Pháp chiếm Nam Kỳ Thì mất vai trò Nhưng vài tháng sau Họ gom lúa gạo cung cấp cho cảng Sài Gòn Thực dân đang cần vốn liếng Và hệ thống phân phối của họ Để tiêu thụ hàng hóa đặc biệt là ả phiện Từ bên Trung Quốc trở về Bọn Pháp mộ thêm một số Lao công người Hoa phục vụ cho hậu cần Chiếm xong đồn Phú Thọ Rồi toàn cõi Nam Kỳ. Chúng chủ trương cho người Hoa di cư vào Thật Đông để có số tay sai trung thành chỉ biết tiền bạc, vì đa số đồng bào ta bây giờ ẩn lánh, không muốn rời làng mạc hợp tác với giặc. Trong bước đầu, bọn thương gia trở lớn được bọn thực dân ưu đãi. Ban trưởng quản Đông Tiêu Bỉnh Hiệp làm việc từ năm 1859 mới chịu nghỉ vì tuổi già. Hắn xin nhà nước cấp cho huy chương. Trong bọn phiêu lưu có trường hợp điển hình của Trần Trứ Một năm sau, khi Pháp đánh chiếm thành gia định Hắn từ Singapore đã tới Sài Gòn Xin làm thông dịch Hắn biết tiếng Anh, Pháp, Mã Lai, Việt Nam Và hầu hết các thổ âm Của vùng tỉnh Quảng Đông Phước Kiến Được chủ tỉnh Hạc Sài Gòn mướn làm công chức Hắn tha hộ tống tiền, hút á phiện Bọn cầm quyền đuổi 2-3 lần Rồi thâu dụng trở lại Vì hắn làm lợi cho chế độ Năm 1882 Được theo chân quân đội Pháp ra Hà Nội Nhưng tên chỉ huy hungry rivia Đành tấm cổ hắn về Sài Gòn Vì hạnh kiểm quá tồi tệ Hắn quay qua nghề thông dịch Chạy mối cho thương gia Pháp Để tiếp tục ăn hút Ghi chú Hồ sơ ký số SL3330 Về siêu biến háp Và SL1996 Về trần trứ Văn thư lưu trữ Sài Gòn Hết ghi chú Hai tay mại bản khét tiếng trong buổi đầu là ten Tenkenho Tăng Khánh Hồ và Tên Kensen Sen Tăng Khánh Sang chuyên đấu thầu cho chính phủ và quân đội mua sắm nhà phố và đất thổ cư để sang qua nhượng lại cả hai thuộc quốc tịch Anh ở Singapore bọn mại bản ở Singapore và Hương Cảng đến với nhiều vốn liếng hiểu rành thuật thương mại cách thức ký giao kèo, chuyển ngân làm hóa đơn, khai quan thuế thủ tục gửi hàng hóa ở kho nên được thương gia Pháp tin cậy Singapore và Hương Cảng đã là nhượng địa của Anh trước Sài Gòn Họ làm áp phe Giao thiệp đúc lót cho quân đội và chính quyền Nên vơ vét nhiều món tiền Mà bọn thương gia Pháp, Đức bỏ rơi Vì là lợi nhỏ Hoặc không đủ khả năng đảm nhiệm Cung cấp cây, ván, gạch Để xây cất công sở ở Sài Gòn Và các tỉnh Cung cấp thực phẩm cho bệnh viện, nhà tù Đấu giá hoa chi, bến đò, lò heo Đổ thùng cầu vệ sinh Bọn áp phe ấn kiều Cũng chia phần không nhỏ Hai nhân sĩ Hoa Kiều được thực dân Nhắc tới trong buổi đầu Là Vạn Hiệp Ban Hạp, chủ hiệu Vạn Hiệp Và Quanh Tai, Hoàng Thái Chủ hiệu Hoàng Thái Sương Họ trúng thầu áp phiện nhiều năm liên tiếp Cho toàn cõi Nam Kỳ Vạn Hiệp Làm chủ non phân nửa nhà phố ở chợ lớn Và khai thác gần như độc quyền Hầu hết các tiệm cầm đồ ở chợ lớn Năm 1847 Trong cuộc họp để chuẩn gạo xuất cản bên cạnh 10 thương gia và công ty của Pháp, Anh, Đức ta thấy có đến 14 công ty hoặc cá nhân Hoa Kiều cùng ký tên và chính những người Hoa đã cung cấp lúa gạo cho các công ty Pháp, Anh mãi đến năm 1906 thực dân đã củng cố thế lực mà đành thú nhận vốn đầu tư về thương mại ở Nam Kỳ của Pháp chỉ là 9 triệu 487.700 francs trong khi vốn của nước ngoài ở Nam Kỳ lên đến 39.418.560 franc Người nước ngoài gồm Hoa Kiều, Đức Kiều Anh, Thụy Sĩ, vân vân Không thể nào nhà nước ước lượng được món tiền do các ngân hàng ở Hương Cảng, ở Singapore đưa cho bọn mại bản mua lúa ở tận miền đồng quê tiền vào Nam Kỳ rồi trở lại khi nhiều, khi ít theo đường lối bán chính thức bí mật Giữa bọn mại bản và tay em Không có giấy tờ Biên nhận rõ rệt Thử xem những mặt hàng xuất khẩu Năm 1863 Lúa gạo, bao cà ròn Cá khô, dầu dừa muối da trâu, da bò Sừng, xương trâu bò Chiếu, câu khô Vân vân Thì ta thấy số lời to Vì mua với giá rẻ mạc, tận gốc Gần như độc quyền Các mặt hàng nhập khẩu cùng vào năm 1863, rượu chát, rượu mạnh, ngói, vôi, cuốc, xuong, đồ hộp, tô chảo, giấy, thuốc bắc, dụng cụ bằng sắt thép, đinh, pháo, hộp quẹt, đèn cầy, trái cây khô, gần như tất cả đều được bọn mại bản mua tích trữ rồi chạy mối bán khắp Nam Kỳ lên tận Phnom Penh. cuối thế kỷ thứ 19, vùng Bình Tây với nhà máy xay và chăn lúa ngày càng phát triển để thu hút nhiều thợ máy, thợ phụ phu khuân vác, lao công tạp dịch, những người bán rượu, bánh trái trên bờ hoặc dưới ghe suồng Lại còn bọn ghe chài từ lục tỉnh chịu vất vả đem lúa gạo từ lông xuyên, sóc trăng, cà mau lên. Chủ ghe thường là người Hoa, mua lúa cả vùng rộng rịp, ngày đêm người làm công luôn luôn thiếu hụt nếu ta lấy những con số sau đây làm cơ sở cho toàn Nam kỳ. Trong vòng 20 năm, từ năm 1880 đến năm 1900, diện tích canh tác tăng gia từ mức 300.000 hectare lên đến 1.175.000 hectare. Số gạo xuất cản cũng trong vòng 20 năm nói trên gia tăng từ mức 300.000 tấn lên 750.000 tấn. Nếu Sài Gòn là mặt ngoài sân khấu, thì hậu trường chợ lớn có bao nhiêu chuyện phức tạp bừa bãi diễn ra thường trực ngày đêm, Buôn lậu, lưu manh, làm hàng hóa giả, trộm cắp, cờ bạc, đỉ điếm. Bọn buôn lậu chủ chứa cai thầu hoạt động như những hội kín với ban liên lạc, tình báo, ám sát, lính tuần thành, cảnh sát, lính kín, mã tà kín, kiên nể chúng, ăn của, đút lót, rồi giả đuôi, giả điếc, nếu không ra mặt tán trợ. Vừa chiếm xong thành trí hòa, bọn cầm quyền cho thầu sòng bạc để bổ sung ngân sách. và làm cho dân chúng quên lãng tình hình chính trị Nghị định ngày 26 tháng 7 năm 1861 cho phép tổ chức công khai sòng bạc ở chợ lớn Đại khái có nội quy thí dụ như cấm cờ bạc ngoài đường xá cấm đàn bà trẻ con vào sòng có nhân viên cảnh sát kiểm soát trật tự định giờ mở cửa và đóng cửa nhưng chỉ là hình thức Cuối năm 1861 lại cho phép mở sòng bạc đến Sài Gòn Rồi năm sau cho phép ở các tỉnh miền đông Đi đôi với sòng bạc cho phép mở ổ mãi dâm. Năm 1882, thống đốc Nam Kỳ cho người Hoa mở riêng 16 nhà xẹt dành cho giới thương gia giải trí. Nên kể những danh từ ấy ra để hiểu thế lực của bọn thương gia người Hoa. Nhà xẹt của bang Phước Kiến, của người Hoa mua bán từ Singapore đến, của người Hoa mua bán lúa gạo, của giới mua bán lúa gạo thuộc bang Quảng Đông ở chợ lớn. Của thương gia thuộc bang Hải Nam Của giới bán lẻ Quảng Đông Của thương gia Triều Châu Và hệ thuộc bang Triều Châu Của giới thầu và xây lúa ở Quảng Đông Của giới Hoa Kiều Làm mại bản gốc ở các nhượng địa Anh Để làm ăn ở chợ lớn Của giới chạy mối lúa gạo Quảng Đông Của giới mua bán gạo Ở Phước Kiến Có một nhà xẹt của giới kỹ nghệ An Nam Những nhà giải trí này Là nơi bàn bạc, kế hoạch đầu cơ Thết đải lo hối lộ cho quan chức tay ta với đủ trò tứ đổ tường hạng sang bọn thực dân và tên toàn quyền Đông Dương đã hiểu đó là ổ cờ bạc cá hình luôn cả bọn hội đồng quản hạt nhưng rồi đâu vào đó có sửa đổi, hạn chế, ngăn cấm thì lại xuất hiện dưới hình thức khác các sông bạc hạng sang hoặc bình dân đều chú trọng vào trò hốt me dùng tuyên biếu hoặc hột me mà hốt với cái chén đầy úp Sau đó dở ra, lọc lại từng nhóm 4 hộp, còn thừa 1 2 3, 4 hộp thì gọi những cửa yêu, lượng, tam, túc. Lúc đặt tiền, con bạc có thể cân nhắc đánh cọc âu, chỉ đánh một cửa hoặc đánh hai cửa. Tiền bạc của dân lao động và đám tiểu thương lần hồi lọt vào túi chủ sòng bạc Hoa Kiều. Bọn này bày thêm những sòng bạc mê lưu động vào làng quê, nơi thông mua lúa gạo. Tiền mà nông dân vừa bán lúa sau một năm làm lụng mệt nhọc, trong phút chốc trở vào túi bọn đàn điểm. Nhiều hình thức cờ bạc khác, thí dụ như tứ sắc được các bà các cô hâm mộ, còn nào bài cào, cắt tê, bài cu di, bông vụ, lúc lắc. Một loạt cờ bạc hấp dẫn là đề 36 con, mỗi ngày sổ một lần, đánh một trúng 30 con đề. Một loại thú, côn trùng, đưa ra với câu thai mơ hồ, mặc sức cho con bạc bàn luận tuyên đoán theo lời ông thầy đề hoặc căn cứ vào điềm chim bao hiện tượng lạ xảy ra trong văn chương bình dân lưu truyền bài phú đánh mê tế sóng người bạn thua cờ bài về đánh đề gọi là đề cổ nhân nhằm đã phá giải thích trò gian lận nhưng rốt cuộc không răng được ai hồi những năm cuối thế kỷ 19 ở chợ lớn có bán loại giấy số phát hành từ phi luật tân hoặc đề trạng nguyên, sổ từ Hương Cảng. Tên Việt gian được Pháp tin cậy nhất ở chợ lớn là Đỗ Hữu Phương, về sau lãnh bắt Đỗ Bội Tinh, rồi Tổng đốc Hàm. Pháp gọi hắn là viên tri phủ chợ lớn. Sau những năm tháng đi đàn áp nghĩa quân, hắn chuyên về dọ thám và chiêu hồi, điềm chỉ được vài vụ quan trọng ở Kinh Lò Gớm, Cần Duột, Bảy Núi, Sóc Trăng, Thủ Khoa Huân, từng được hắn bảo lãnh rồi qua mặt hắn ai muốn làm hương chức hội tề làm cai tổng trong tỉnh chợ lớn cũng như mua đất, bán đất cất nhà phố, mở hiệu buôn cất nhà máy thì phải lo lót cho hắn vì hắn làm phụ tá cho tên xã Tây ở chợ lớn năm 1873 chợ Sài Gòn có 6.246 hoa kiều năm 1896 có 13.801 người trong toàn cõi Nam Kỳ Năm 1896 tổng số Hoa Kiều là 99.299 Liên khu chợ lớn 41.588 người Bên cạnh đó, ở chợ lớn còn 80.061 người Việt Thêm từ 15 đến 20.000 người Việt Sống bồng bền, đi ghe trên thuyền, tạm trú trong thời gian ngắn Từ trước triều đình Huế ra lệnh cấm ngặt mọi hoạt động của hội kín Nhưng không thâu kết quả như ý muốn Người Pháp theo dõi Lúc đầu thì đánh giá rất thấp các hội làm ăn này trong nét lớn hội kín gọi tổng quát là thiên địa hội của người Ho chia ra nhiều nhóm tự chung có hai nhóm lực, nghĩa Hưng kèo xanh và nghĩa hòa kèo vàng nghĩa hưng của người Phước kiếnĩ hòa của nhóm Triều Châu các hội này gây sức ép với ban trưởng Hoa Kiều trên nguyên tắc pháp lý người Ho nhập cảnh phải nhờ ban trưởng bảo lãnh về hoạt động chính trị về thuế vụ Mặc nhiên người Hoa tự nguyện hoặc bị bắt buộc tham gia vào hội kín để được giúp vốn Hướng dẫn làm ăn khi bị lấn hiếp thì có người binh vực Ghi chú tham khảo hợp hồ sơ ký số F14 năm 1875 đến năm 1906 Văn thư lưu trữ Sài Gòn Lãnh tụ hội kín thù án nhau từ Singapore rồi đến Sài Gòn tiếp tục thanh toán Hết ghi chú Hội kiến hoạt động mạnh ở chợ lớn và các tỉnh đông đúc Hoa Kiều như Sóc Trăng, Bạc Liêu thỉnh thoảng đâm chém nhau dậy giặt tròm khiến thực dân khó đối phó vì là chuyện nội bộ dành bến chợ, dành trình diễn hát tiều hát quảng, dành khu vực múa lân xin tiền vào dịp Tết nhiều người Hoa chứa chấp khí giới thô sơ hội họp bí mật hoặc can tội trộm cướp nhưng nhờ uy thế của hội Kín nên được các ban trưởng đứng ra bảo lãnh với luật sư và tỉnh đóng thế chân. Lại còn bọn người mang bùa, phái, sắm truyền về cuộc tận thế từ Trung Hoa đến, xưng là đại diện của hội nào đó để lạc quyên. Họ bán những nghiên mực, ống vắt viết, tượng Phật bằng đá với giá cao, ngang du khắp chợ lớn, Lục Tỉnh, rồi Hoa Sim, Miến Điện, Nam Dương. Nhóm người Hoa chợ lớn bỗng dưng lại làm chính trị, thay vì chỉ biết đầu cơ thương mại như lúc trước. Điều ấy khiến bọn mật thám chú ý. Tình hình ở Việt Nam trở nên rối ren với sự bất lực của triều đình Huế ở Bắc Kỳ quân Pháp đánh thành Hà Nội năm 1882 năm sau tên chỉ huy là Rivia bị quân Cờ Đen giết giống như trường hợp trước đó sau khi đánh Hà Nội lần thứ nhất là tên chỉ huy Garnier bị phục kích người của hội kín và bọn mại bản bèn loan tin quân Cờ Đen sắp tràn vào Sài Gòn chợ lớn để chiếm luôn cả Nam Kỳ họ bày ra Lạc Quyên để chuẩn bị nuôi binh thách thức công khai bọn mật thám nhưng giữa năm 1883 quân đội Triều đình Huế cố tái chiếm Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định rồi để thất bại vì quân đội Trung Hoa không làm được gì hòng thay đổi tình thế bọn mại bản hoang mang vì sợ thực dân trừng phạt vào đầu tháng 7 năm 1883 17 hiệu buôn và công ty lớn gặp nhau để nhận định tình hình rồi đưa ra biện pháp tiêu cực nếu không nói đầu hàng vô điều kiện bán tất cả tài sản Lấy tiền mặt mua vàng để nếu bị trục xuất thì ra đi gọn gàng Hoặc ở lại thì hiến tất cả tài sản cho nhà cầm quyền Rồi vào tòa, bố, chợ lớn, trình diện Xin được bảo vệ tánh mạng Ghi chú, tham khảo hồ sơ ký số SNL 4432 và SNL 4433 Báo cáo của nhân viên mật thám Sài Gòn Những năm 1874, 1888 và 1889, 1885 Hết ghi chú Bọn cầm quyền Pháp không đánh mà thắng Gọi họ đến để trấn an Và yêu cầu họ điềm chỉ Những tên suối dục đầu sỏ Pháp đánh cửa Thuận An Triều đình Huế chịu sự bảo hộ của Pháp Với hiệp ước 1883 Tên toàn quyền Hạt Măng Ra Bắc để Bình Định Và sắp đặt bộ máy cai trị Viện binh từ Pháp tăng cường để đánh Sơn Tây Bắc Ninh Bọn mại bản ở chợ lớn vui mừng Vì lại có dịp làm ăn theo chân quân đội Pháp Tên Ken Ho Lập tức cho người đi nắm tình hình Để xây cất kho hàng Và chờ cơ hội đấu thầu Hoa Chi Á Phiện Ở Hải Phòng, Nam Định Lại trù liệu mua thêm vài tàu thủy Để khai thác đường vận tải ở Bắc Kỳ Bây giờ hắn có sẵn vài chiếc Chạy trên đường Sài Gòn, Singapore Ghi chú Báo cáo nhân viên mật thám Ngày 8 tháng 3 năm 1884 Hết ghi chú Về ngành chuyên chở vận tải đường sông Người Hoa Kiều nắm ưu thế, dùng thủ đoạn cạnh tranh bất chính, thậm chí dùng võ lực để loại trừ các chủ tàu người Việt. Ghi chú Lục tinh Tân Văn, số 29 ngày 4 tháng 3 năm 1908 Đăng bài Khổ vô sở tố Lên án thái độ hống hách của tư sản người Hoa và tay Sai Tàu của chúng đụng ghe người Việt thì bỏ chạy luôn Người bị chìm ghe treo lên tàu thì bị đánh đập, đạp xuống sông Tàu đò bất tuân luật lệ giao thông gänge việc chạy bơm thì chúng vắt cuỗi, cuỗi chụm nồi hơi nước mà liện vào rồi dùng xào đánh đập người coi lái ghe. Chúng làm chuyện xác nhân, có bọn quan lại ăn hối lộ bao che. Hết ghi chú. Hội đầu thế kỷ 20, công ty Thái Thuận với 4 lý người Hoa do A Hỉ cầm đầu có 30 chiếc chạy khắp đồng bằng sông Cửu Long đến Phnom Penh, trong khi công ty đường sông của Pháp rất nhiều thế lực có 44 chiếc. Bắt trước theo tổ chức hội kín Một số người Việt bày ra hội chùa, hội miểu bày lạc quyên ăn uống. Năm 1887, 1888, thực dân tìm cách truy tố hội vạn xe. Vạn theo nghĩa tổ hợp. Xe ngựa đưa rước hành khách ở chợ lớn. Hội này toan nắm độc quyền về xe ngựa, tùy hấn định giá ha hà hiếp hành khách. Bọn cầm đầu của vạn kiểm soát các ổ mại dâm, thâu thuế gánh hát bội trình diễn trong vùng. đánh đập và đâm chém những ai chống đối hoặc tố giác. Trong xóm có thưa kiện, thì phải nhờ chúng giải quyết. Ghi chú Nguyễn Liên Phong, điếu cổ hạ kim chi tập, nhà in luôn Nhung Sài Gòn năm 1916, có nhiều tư liệu về số nhân vật hồi đầu thế kỷ 20. Xin trích một đoạn của Nam Kỳ Phong Tục, cùng một tác giả nói về chợ lớn. Đàn bà vòng chuỗi chói ngời, áo quần đẹp đẽ nói cười thanh bai, Phấn hương xong ướp dồi mài Lên xe xuống ngựa sắc tài xuê sang Lắm khi lãng phí chẳng màn Gặp cơn bài bạc trăm ngàn xá bao Đánh đề với đánh bài cào Chẳng kiên quốc cấm ra vào nghinh ngang Du công lắm kẻ bạo tàng Chung quanh chợ lớn nhảy tràn đảng phe Trong mình thích tự không ghê Thích tự là xăm mình Củ trì tay sắt lưỡi lê dòm rình Thừa cơ ngộ sự bất bình hưng hưng nổi giận đánh in giữa trời chuỗi may sống chết như chơi coi nơi khám lớn ví nơi cửa nhà hết ghi chú khu phố chợ lớn lần hồi chia ra từng hộ như trường hợp Sài Gònợ lớn gồm 20 hộ và những năm 1886 thực dân đưa ra hình thức dân chủ chức vụ hộ trưởng Gi dân Bầu ra Nhưng quyền bầu chỉ dành cho người đóng môn bài hạng khá Hoặc chủ phố Hoặc công chức Hộ trưởng có quyền Thì nhận giấy tờ Góp ý kiến lên cấp trên Làm hộ trưởng thì tha hồ ăn hối lộ Chứa cờ bạc Bao che buôn lậu Trộm cướp Một số nhân sĩ của chợ lớn Từng là hộ trưởng Rồi lên địa vị giàu có Hoặc nhờ giàu có Rồi mua chức hộ trưởng Để làm giàu thêm Bốn tay giàu có nhất Nam Định Là nhất sĩ Nhì phương Tam Sườn Tứ Định, ngoại trừ sĩ làm giàu vì đất ruộng ở Tân An thì Phương, Tổng đốc Phương Sường, Tường, Lý Tường Quang và Định, Trần Hữu Định người Minh Hương đều từng làm hộ trưởng ở chợ lớn chợ lớn là thuộc địa của người Hoa đa số người Pháp ở Đông Dương đều nhìn nhận như thế thực dân Pháp dung túng cho họ theo sinh hoạt riêng ưu đãi hồng chia rẽ để trị đúng ra là dựa vào thế lực vào tổ chức ốc thực dụng của tư sản thương nghiệp và mại bản người Hoa để khống chế giới điền chủ Việt đang lúng túng và giới tư sản Việt đang trở mình Ở thuộc địa cho lớn người Hoa mang thái độ kỳ thị tuyệt đối không mướn người Việt làm công ở những khâu quan trọng thợ mộc thợ hồ, thợ máy chạy hơi nước máy xây lúa hoặc tàu thủy thợ tiện, thợ sửa máy móc thông dụng lúc đầu đa số là người Hoa từ Singapore từ hương cảng đến Số thợ này sống theo tinh thần phường hội Với cai thầu hoặc chủ xí nghiệp Đóng vai đại ca, đỡ đầu Đến những việc làm mệt nhọc Không đòi hỏi kỹ thuật như vác búa Bọn cai thầu người Hoa Cũng dành ưu tiên cho người Hoa Rồi mới đến người Việt Ấp kỳ thị, tinh thần phường hội Kèm hãm sự giác ngộ và Mức tranh đấu Của công nhân và lớp nghèo Ở khu vực nhà máy xay Mặc dầu công nhân có sớm, sống tập trung Về luật lệ làm ăn với nhau, giới thương gia người Hoa cố tránh giấy tờ phiền phức để nhà cầm quyền không thể kiểm soát được. Họ dùng nông lịch trong mọi giao ước, không phá giá, không dành thân chủ một cách bất chính, tin cậy nhau khi vay mượn nợ. Mỗi sáng hay mỗi tuần đều hợp tại tiệm quán để định giá mua vào, bán ra. Còn lại, giữ bí mật nghề nghiệp từ chuyện sửa chữa máy móc đến kỹ thuật ấp trứng vịt, làm trứng muối, hoặc nghề làm bánh mì, làm bánh ngọt. nấu thức ăn theo kiểu Pháp do chính người Pháp vì tin cậy nên truyền nghề cho họ. Theo luật lệ người Pháp, người Hoa Nam Kỳ được quyền chuyển tiền bạc về Trung Quốc, chưa kể những thủ thuật bí mật. Họ kêu hãnh khi làm được chuyện vơ vét đó. Mã đáo thành công, ngư ông đắc lợi là những lời chúc mừng treo trên cửa hiệu. Họ xem Nam Kỳ là xứ của người An Nam. Trong giai thoại bình dân, có nhiều chuyện khôi hài đã kích bọn mại bản vong ân phụ nghĩa, đồng thời cũng đầy nhân đạo đối với người hoa sa cơ thất thế. Lý tưởng của thương gia chợ lớn là bắt đầu làm ăn với cái gióng, cái gánh, ngồi đường mua bán rồi vào tiệm làm ông ban. Ăn cháo suốt ngày, lúc mới qua chợ lớn, rồi bữa cháo bữa cơm, rồi ăn cơm, ăn cá, ăn thịt, mua hầu thiếp trẻ thơ, hút á phiện vào những năm cuối cuộc đời. Giới điền chủ Nam Kỳ, giới tiểu tư sản thành thị đã thấy cái tai họa ấy. Từ những năm đầu của thế kỷ 20, phong trào Duy Tân ở Nam Kỳ, rồi phong trào tẩy chay Sinoa diễn ra. Chưa chi đã thất bại vì phía sau bọn mại bản là thế lực của thực dân Pháp, của đế quốc phản động. Người Việt ở chợ lớn khá đông, sống bằng nghề hớt tóc, lao công, vác búa, mua bán rong trên bộ, trên sông, hoặc thợ phụ, bạn ghe chài từ lục tỉnh lên. Ngoại ô của chợ lớn là Cần Duột, Cần Đước, Gò Đen, Chợ Đệm, Bình Điền. Hai cuộc khởi nghĩa đã xảy ra vào năm 1913 và năm 1916 với nông dân vùng chợ lớn, Tân An và lớp nghèo thành thị Sài Gòn, chợ lớn. Cầm đầu là Nguyễn Hữu Tri ở Cần Duột với khẩu hiệu Giết tay đưa Phan Xích Long làm hoàng đế. Lần thứ nhất, đêm 23 rạng 24 tháng 3 năm 1913, một số cơ quan của chính quyền Sài Gòn, chợ lớn, bị đặt 8 quả bom nhưng bị phát giác rồi 4 hôm sau có 600 người áo đen quần trắng đeo bùa trừ súng đạn kéo vào nội thành, bị bắt, giải tán lần thứ nhì đêm 11 rạng 12 tháng 2 năm 1916 300 người đồng phục như trước kéo vào Sài Gòn toàn đánh phá dinh thống đốc và khám lớn tòa án quân sự Pháp xử bắn 51 người phong trào này lan rộng hầu hết các tỉnh Nam Kỳ bị đàn áp thẳng tay trong số người bị sử tử, bị đầy không có người Hoa Kiều phải đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 với chiến thắng mùa xuân cái thuộc địa chợ lớn mới được thâu hồi vào lãnh thổ của tổ quốc ta mọi lối làm ăn phi pháp liên kết với bọn đầu cơ quốc tế từ đời chú Nguyễn đã bị xóa bỏ tận gốc rễ tuy là đồng minh bốc lột, thực dân Pháp vẫn chưa nắm được tình hình và thực chất của bọn mại bản, gian thương chưa làm được việc sơ bộ nghiên cứu phía chợ lớn về nguồn gốc bọn Mại Bản và lịch sử đường phố chỉ thấy giới thiệu các chùa miễu ở chợ lớn để thỏa mãn ốc tò mờ của du khách đang tìm giải trí Nhìn hơn trăm năm qua ta thấy chợ lớn không bị tàn phá Khi Pháp đánh thành gia đình Mại Bản và tay Sai từ năm 1866 đã cất lên được khoảng 500 ngôi nhà ngói Năm 1870 chiều dài của khu phố chợ lớn là 1 km rưỡi chiều ngang 1 km Thực dân nuôi dưỡng lần hồi qua 9 năm kháng chiến chống Pháp, 20 năm chống Mỹ, diện tích của chợ lớn lên gấp 4, gấp 5, dài đến Phú Lâm, ăn lên Bình thế Phú Thọ. Để xuống, kinh đôi, với nhà nhiều tầng, xen vào những khu ổ chuột nheo nhóc. Cầu Kho Cầu Kho là tên cây cầu Bắc ngang qua con rạch ăn vào kho giảng thảo, còn gọi là kho cẩm đệm. Do Chúa Nguyễn đặt ra Từ năm 1741 Một trong chính kho ở rải rác vùng Đồng Nai Cửu Long Nhưng kho giảng thảo của Bến Nghé Lần Hồi trở thành quan trọng Đến năm 1788 Mở rộng để chứa lúa Thâu từ bốn trấn của đất gia đình Kể luôn đồng bằng sông Cửu Long Cà Mau, Rạch Giá, Hà Tiên Nạp vào kho Vĩnh Long Năm 1805 Kho này tu bổ Và mở thêm 6 dãy lập ngói Thờ thần tư thương Hằng năm khi thâu thuế Hoàn tất Có lệ bày tế lễ Trên bản đồ Trần Văn Học năm 1815 Kho Cẩm Đệm được vẽ rõ rệt Hình vuông Sông rạch bao bọc như một cù lao Một phía Rạch vàm bến nghé Ba phía kia Là rạch bến chiếu Ăn qua rạch bằng Rồi chảy trở lên Rạch bến chùa Gọi bến chiếu Vì có nhà vựa chiếu lát Bến chùa đổ lên vùng cao Tân Triêm Của chùa Kim Chương Ghi chú Chùa Kim Chương quan trọng và đẹp nhất Của bến nghé Cất từ năm 1755 Qua đời tự đức Trong đại nam nhất thống chí Gọi chùa Thiên Trường Không hiểu tại sao chùa lại đổi tên Khi Pháp đến Chùa này chẳng nghe nói tới Trong gờ đất Ô Ma Chỉ còn miễu hội đồng Và đền hiển trung Hết ghi chú Rạch bằng với bãi bùng mộp từ ngọn tới vàng hãy còn tên truyền thống chợ cầu kho ở Bếnương Dương quận 1 của thành phố rạch bến chiếu nay gọi là rạch bà đô rạch bần còn mang tên cũ ta đoán chắc kho lúa thời xưa ở vị trí nhà thờ cầu kho ngày nay trên nền đất còn cao ráo cụ đồ chiếu sinh ở làng Tân Khánh phải chăng Tân Khánh của vùng cầu kho này các cụ già còn nói rằng gia đình họ võ có người con gái hứa hôn với cụ đồ Cũng là dân cầu kho đất xưa có họ Trương gia trong đó Trương gia hội từng được triều đình đưa ra Bắc cùng với Trần Đức túc Nguyễn Trọng Hiệp để hy vọng giải quyết cơn bối rối sau khi mất thành Hà Nội lần thứ nhất khi thực dân pháp đánh Nam Kỳ xong cầu kho là nơi cư trú của tôn Thọ Tường Huỳnh Tịnh của huyện Sĩ khu vực bản lề dành riêng cho người Việt giữa chợ Sài Gòn gợi không khí Tây Phương và chợ lớn mang hơi hướng khu phố Người Hoa trong khu vực hành chánh gọi Đô Thành Sài Gòn do thực dân quy định lúc ban đầu thì lằn ranh đến đường Nguyễn Thái Học ngày nay ngoài lằn ranh này phía Tây là ngoại ô với hình thức làng xã mới lập gồm những người vừa quy tụ những làng hồi tự đức mặc nhiên đã giải tán dân tảng cư chạy giặt từ năm 1859 không còn cơ hội trở lại nền nhà cũ Nơi chợ lớn trải tới cầu thương, quân mọi rợ, lẫy lần, nên quá lắm. Cầu thương là cầu kho, thương lẫm Bài phú, gia đình thất thủ. Thoạt tiên, bọn cầm quyền đặt tên vùng cầu kho là Nhân Hòa ấp, Nhân Hòa Phố. Đến cuối năm 1865, gọi Nhân Hòa Xã. Phía Bắc của Nhân Hòa Giáp làng Thái Bình, tên mới gồm một phần làng Tân Triêm cũ. Ăn vào chợ lớn là làng Tân Hòa Rồi đến vùng chợ quán Làng Nhân Giang do tên cũ Giang Trạm Tân Lộc Phường Từ Sài Gòn vô chợ lớn Ngoài đường Thủy Từ xưa sẵn có đường bộ Thực dân chỉnh đốn lại rộng hơn Đồng bào gọi đường trên Đường võ tánh cũ nay là Nguyễn Trãi Chạy tới cây mai Và đường dưới theo sát bờ sông Năm 1879 Để nghiên cứu thành lập đoạn đường xe lửa ngắn Sau là xe điện Chở hành khách từ Sài Gòn đến chợ lớn Nhân viên công tránh đếm thử Các đợt xe qua lại trong một ngày Từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối Để ước lượng mức độ rộn rịp Dùng những con số ấy Làm bài toán về khả năng khai thác thương mại Ghi chú Hồ sơ SNL 1832 Về việc xin khai thác đường xe khách Sài Gòn chợ lớn năm 1879 Văn thư lưu trữ Sài Gòn Hết ghi chú Xe kiến, đường trên, 325 chuyến, đường dưới 384 chuyến. Xe sông mã, đường trên 108 chuyến, đường dưới 86 chuyến. Xe bò, đường trên 121 chuyến, đường dưới 15 chuyến. Người cởi ngựa, đường trên 25, đường dưới 24. Không phải người Việt nào cũng tìm đất, cất nhà ở cầu kho được. Phải là thương gia, công chức của tân trào, Là điện chủ có ruộng vườn ở Cần Duột, Gò Vấp hoặc phía Chánh Hưng, Tân An. Họ đến cầu kho tìm tiện nghi, hưởng thụ, chờ cơ hội. Một số khai thác ngành đóng xe ngựa cho mướn. Cơ hội gì? Còn chúc lòng yêu nước, sĩ khí, họ chờ sức mạnh của triều đình Huế. Bây giờ miền Trung, miền Bắc chưa bị phát chiếm. Bầu không khí chính trị ở vùng cầu kho trở nên sôi động sau hiệp ước. 1874 lại ký kết giữa Pháp và triều đình Huế nhượng đất 6 tỉnh Nam Kỳ cho Pháp Pháp đặt tòa lãnh sự ở các cửa biển và thành thị như Quy Nhơn, Huế, Hải Phòng Triều đình đặt tòa lãnh sự ở Sài Gòn và Paris Ngoài hiệp ước nói trên còn thương ước quy định thủ tục mua bán giữa hai nước ký ngày 31 tháng 8 năm 1874 Nguyễn Văn Tường chỉ muốn đặt tòa lãnh sự ở Nam Kỳ Nhiệm vụ tòa lãnh sự là binh vật quyền lợi cho người dân từ Bắc, Trung vào mua bán. Khi gặp trường hợp phạm Pháp, tòa lãnh sự được quyền can dự vào để xem hình thức pháp lý có được giữ đúng không. Người Pháp hoặc người Âu, người dân cư trú ở Nam Kỳ, tàu thuyền ra Trung, Bắc cần được chính quyền Sài Gòn và lãnh sự Việt Nam ở Sài Gòn kiểm nhận trước. Tòa lãnh sự của thiêu đình hoạt động từ cuối năm 1874 đến giữa năm 1883, non 9 năm, Suốt thời gian khá dài này, chức vụ lãnh sự giao cho Nguyễn Thành Ý, Nguyễn Lập chỉ thay thế khi Nguyễn Thành Ý vắng mặt sang Pháp dự cuộc đấu xảo. Chức vụ phó lãnh sự do Phan Khiêm Ích giữ nhiều năm hơn Trần Doãn Khanh. Nguyễn Thành Ý quê ở Quảng Nam, đậu cử nhân, từng là quan ở định tường. Pháp đánh Sài Gòn, vào lúc Nguyễn Thành Ý làm tri phủ coi phủ Tân Bình, Sài Gòn chợ lớn hóc môn. nên am hiểu nhiều tình hình và quen thuộc nhiều nhân sĩ. Có người đang cộng tác với giặc như tôn thọ tường. Tên Tổng đốc Phương, Phủ, Trần Tử Ca đều là thuộc hạ nhỏ bé của Nguyễn Thành Ý lúc trước. Khi đại đồn Phú Thọ mất, Nguyễn Thành Ý về miền Trung giữ chức Hải Phòng ở Quảng Nam. Phan Khiêm Ích, quê ở Biên Hòa, đang giữ chức chủ sự bộ binh. Tòa lãnh sự Việt Nam hoạt động ngay sau khi ký hiệp ước, trụ sở, đặt tại đường dưới bến Chương Dương ngày nay vào khoảng góc đường đê thám về phía rạch bằng nhà trệt khang trang có nơi cho quân hầu trú ngụ có chuồng ngựa khi ra ngoài thì dùng xe song mã phương tiện sang trọng nhất bấy giờ về mặt nổi vào tháng 12 năm 1878 tòa lãnh sự mượn tàu Tây chở gạo ra giúp nạn bảo lục ở Bình Định Phú Yên Khánh Hòa năm 1883 Nhiều người từ Quảng Ngãi theo ghe buông vào đất gia đình để mưu sinh, sống bồng bền. Bọn Pháp bắt giao trả hơn trăm người. Toàn lãnh sự lo chu cấp cho họ về quê. Từ tháng 8 năm 1874, Nguyễn Thành Ý vội đến sở Ba Son tìm một số thợ có tay nghề để mộ về Huế làm việc cho triều đình. Năm người thợ trẻ, tay nghề khá, xin với nhà cầm quyền Pháp để đi Huế. Trong tình hình bấy giờ, hành động rời quê nhà mà không biết rõ lương bổng Quả là tích cực yêu nước Ghi chú Tham biện hạt Sài Gòn Gửi Giám đốc Nội An Ngày 2 tháng 9 năm 1874 Hồ sơ SNL 1745 Văn thư lưu trữ Sài Gòn Bây giờ Thực dân kiểm soát kỹ lưỡng giữa Bình Thuận và Bà Rịa Dân qua lại thường đi mua ngựa Đem về Nam Bộ dùng để kéo xe Trên thực tế Chỉ ghe thuyền mới xin chiếu kháng Người dùng đường bộ lễ tẻ Thì đi lậu Hết kỳ chú Thực dân chỉ điều tra lý lịch Hai thợ tiện, hai thợ đúc Một thợ chuyên làm ống tuy vô Hai thợ máy rồi chuẩn y Những năm sau Thỉnh thoảng có người từ Huế, Đà Nẵng Vào học nghề, coi máy tàu thủy Học chữ Pháp Cách sử dụng điện tính Ngành chích ngừa bệnh dịch Phía người Pháp yêu cầu triều đình cung cấp Vài thợ giỏi Về nghề cẩn xa cừ, làm sơn mài Theo sự nhận xét Của bọn mật thám Sài Gòn thì hoạt động gây rối của tòa lãnh sự xuất phát từ địa bàn cầu Kho, nơi thuận lợi về nhân tâm, rồi liên lạc lên Gò Vấp, nơi người Việt tập trung đông đảo, đủ ăn, lại có nhiều trí thức khoa bảng, hoặc trở qua Vĩnh Hội gần thương cảng. Các tỉnh mà tòa lãnh sự thường liên lạc là Gò Công, Biên Hòa, nơi hiệp ước 1862 quy định các lăng họ Phạm, mẹ tự Đức, họ Hồ, mẹ Thiệu Trị sẽ được tôn trọng. Những người giữ lăng do triều đình trực tiếp trả lương bổng, lại còn những diệp cúng dỗ cũng do triều đình đại thọ. Ba con xa gần của hai họ nói trên khá đông đảo, gọi là thích lý, quan làng địa phương phần nào cũng nể nang. Kỳ chú Phong Vũ, lãnh sự Việt Nam ở Sài Gòn, tuần báo Tri Tân số 4 ngày 2 tháng 6 năm 1942 và báo cáo của nhân viên mật thám Sài Gòn, hồ sơ SNL4432 SL4433 Hết ghi chú Nho sĩ, điền chủ, hương chức làng từ hai tỉnh nói trên thường ra vào tòa lãnh sự ở cầu kho Nhiều nho sĩ quan lại ở Quảng Nam, Bình Định, Huế được tòa lãnh sự bảo đảm cho vào Nam lưu trú vài tháng để chịu tan cha mẹ bán đất ruộng, thăm dòng họ Thực dân đồng ý nhưng bực dọc cho đó là những tay đột nhập vào Nam để loan tin thất thiệt bày lạc quyên, rồi phát bằng cấp giấy chứng nhận về chức vụ thường là đội quản, phát cho người chịu hoạt động, khi việc lớn thành công sẽ ưu đãi Văn phòng tòa lãnh sự mua báo chữ Pháp ở Sài Gòn, nhờ dịch lại, gửi về Huế. Viên lãnh sự thường lui tới tòa lãnh sự Đức ở Sài Gòn, nói chuyện kín đáo nhiều lần. Bọn mật thám phỏng đoán triều đình Huế muốn nhờ lãnh sự Đức làm trung gian mua súng đạn chở thẳng từ Hương Cảng đến Huế. Bây giờ ở Sài Gòn, bọn đại diện thương mại người Đức mở tiệm bán súng xăng, súng lục. Tên mại bản, người Hoa, theo quốc tịch Anh là Tên Can Ho Thường tới lui gạch viên lãnh sự ở cầu kho Thực dân đoán chừng hắn bắt mối mua súng Chở từ Singapore thẳng ra Huế Hai người thường đi chung xe sông Mã Cũng trong những năm 1879-1880 Viên lãnh sự Anh và tên mại bản thân tín Của tòa lãnh sự ấy đến cầu kho nhiều lần Bọn mật thám suy luận rằng Họ gặp gỡ để bàn về việc thực dân Anh đang vận động thành lập một nước Việt Nam riêng rẽ ở Bắc Kỳ, trận đầu kế hoạch mà Pháp sắp thực hiện cho bằng được sau vụ đánh chiếm Hà Nội lần thứ nhất. Thực dân Anh không bằng lòng cho lắm khi thấy bọn Pháp đặt nền bảo hộ ở Campuchia và khai thác cảng Campuchia, Cần Vọt, gần cảng Bangkok mà người Anh đang kiểm soát. Hải Phòng và Hà Nội nếu lọt vào tay Pháp thì sẽ sức mẻ thanh thế của hương cảng phần nào. Vả lại Bắc Kỳ giàu mỏ than đá, thứ nhiên liệu quan trọng mà tàu bè, xí nghiệp chạy bằng máy hơi nước đang cần đến. Từ năm 1879, tên Philo chính trị Lê Bá Đảnh đã ngấm ngầm đóng vai con bài để cho bọn thực dân Anh đánh sau lưng thực dân Pháp. Lê Bá Đảnh quê ở Nghệ An, vào thủ dòng một làm ăn trở thành thầy dòng Thiên Chúa, xưng dòng dõi nhà Lê. Lúc đầu hắn được Pháp tin cậy phong chức huyện hàm, xưng là huyện thi hoặc Polus thi. Lợi dụng vị trí công khai, hắn lân la với bọn lính tập đang đóng tại trại Oma để mua chuột. Tin rằng số lính ấy sẽ theo chân quân đội Pháp đánh Hà Nội lần thứ nhì. Hắn thường đi Hải Phòng, Hương Cảng. Việc lớn bất thành, hắn đem đơn kiện một thương gia người Anh ở Sài Gòn về tội dựt số tiền lên đến 12.000 đồng mà công ty Landstein của Đức hứa trả. Nhưng người Anh nọ không trao cho hắn. Ai cũng hiểu đây là tiền thù la mà bọn thực dân phiêu lưu hứa trả với hình thức hoa hồng thương mại. Ghi chú, Lê Bá Đảnh từng làm thông ngôn cho Tòa lãnh sự Pháp ở Hải Phòng. Tháng 2 năm 1879, hắn yêu cầu Pháp can thiệp vào miền Bắc để thành lập nước Cộng hòa Bắc Kỳ. Toan bạo động nhưng bất thành. Năm 1881, lại đưa yêu sách lập một nước riêng nhưng liên kết với Pháp, lại bị từ chối. Theo Kiều Ánh Mậu, bản Triều Bạn Nghịch Liệt Truyện, Sài Gòn năm 1963, thì hắn liên kết với bọn giặt biển ở đảo Cát Bà, thuê tàu chiến người Anh. Tàu tới Hải Phòng thì tòa lãnh sự Pháp kháng cự vì không có phép của hai nhà cầm quyền là Pháp và Triều Đình. Theo Tinh thần Hiệp ước năm 1874, hết ghi chú. Xóm Cầu Kho làm cơ sở cho nho sĩ từ miền Trung vào tạm trú trước khi đi Vĩnh Long. nơi chí sĩ Nguyễn Thông từng giữ chức đốc học. Nguyễn Thông lập đồng châu xã, tổ chức của những người quê quán ở Nam Kỳ gom ra Bình Thuận để chuẩn bị lực lượng đánh Pháp. Đầu năm 1883, bọn Mật Thám theo dõi viên Kinh Lịch Mân của đồng châu xã vào bắt liên lạc với người của Đạo Lành, sư sải và một số cai tổng. Kinh Lịch Mân từ Biên Hòa đến chợ lớn, xuống Cần Duột rồi đi Vĩnh Long. Có tài liệu nói rõ, mân làm chức thừa biện và cũng là án sát của dinh điền măng thích ở Bình Thuận. Bọn mật thám Sài Gòn lại thắc mắc khi các vị chánh, phó lãnh sự thường lui tới nhà Trương Vĩnh Ký, Tổng đốc Phương, Huỳnh Tịnh Của, vài hộ trưởng của Sài Gòn và chợ lớn công khai bày tỏ tình cảm. Một số thương gia mại bản liên lạc để làm ăn vì tòa lãnh sự mua sắm đồ đạc ở chợ lớn với số lượng to mà đưa thường xuyên ra Huế. Nhưng thực dân lại nắm phần chủ động. thành Hà Nội mất lần thứ nhì. Năm sau, Đại tá Rivière bị phục kích. Pháp đem viện binh cũng cố Hà Nội, Nam Định. Tòa lãnh sự ở cầu kho biết những gì sắp xảy đến. Một số đông nhò sĩ, hội trưởng hương chức hội tề gom lại bến tàu ngày 2 tháng 5 năm 1883, đón rước vài quan chức từ Huế vào được các vị ấy nhắn nhủ Sống làm tướng, thác làm thần. ghi chú báo cáo nhân viên mật tháng ngày 3 tháng 5 năm 1883 theo Nguyên Văn có mặt đồ tuyên đồ mật Tú tài ở Vĩnh hội đồ thuận đồ Sơn Tú Tài cầu 5 ấm tù mãn hạn lưu đài ở Ca trở về trinh lịch phòng cầu 7 An hayịnh cầu cát ở chợ lớn Trương Minh điều tức hộ giác huyền luận hết ghi chú tên tham biện để gửi phúc trình trong ngày 9 và ngày 10 tháng 6 năm 1883 cho cảnh sát trưởng Sài Gòn để kết luận rằng lãnh sự Việt Nam đã lạm dụng quyền hạn lạc quyên tiền bạc gửi về triều đình, loan tin thất thiệt, ủng hộ các hội kín có mục đích gây loạn Ở Huế, viên lãnh sự Pháp thấy tình hình căng thẳng nên đóng cửa, niêm phong văn phòng rút về Sài Gòn cùng với tất cả nhân viên Ngày 22 tháng 6 Thống đốc Nam Kỳ ra lệnh trục xuất chánh và phó lãnh sự Việt Nam cấm họ trở lại Nam Kỳ phải rời trong vòng 24 tiếng đồng hồ ghi chú cũng dịp này thực dân bắt đội ân đội đường thuộc họ Phạm Đăng làm chức đội của Triều Đình giữ lăng họ Phạm ở Gò Công đưa ra côn đảo buộc tội là liên lạc với hội kín huyện Tâm ở Mỹ Tho tự tử vì cơ mưu chống Pháp bại lộ hết ghi chú khi chánh và phó lãnh sự nhân viên và gia đình xuống tàu về Huế thì khá nhiều hương chức ở Phú Lạc, Đa Phước, chợ lớn, vài hộ trưởng của chợ lớn, vài thân hào ở gò vấp công khai đến gặp dâng những lá thư chia buồn, tạm biệt. Vài viên chức nhỏ của tòa lãnh sự xin ở lại Sài Gòn hoặc về lục tỉnh. Họ tiếp tục loan tin rằng tình hình sắp thay đổi, thuận lợi cho Triều đình, vì vậy thực dân hoảng sợ, trục xuất lãnh sự quán. Bây giờ, tên Việt gian Nguyễn Đức Hạnh từng được bọn mật thám Sài Gòn tin cậy dẫn đứng một âm mưu khởi loạn hắn trưng ra nhiều giấy tờ bằng cấp bảo là vừa tịch thu được chứng tỏ viên phó lãnh sự Phan Kim Ích đã xin nghỉ việc từ trước đang cầm đầu một tổ chức bí mật với nhiều cai tổng, hộ trưởng thân hào vùng chợ lớn Bà Rịa ngày 1 tháng 8 thực dân bắt giam Phan Kim Ích đang dưỡng già tại Biên Hòa và những nhà tai mắt bị tình nghi điều tra xong thấy chẳng có gì chẳng qua tên Việt gian nọ muốn lập công tống tiền nên làm giấy tờ giả đóng ấn giả để phao vu buồn cười nhất là bọn mật thám đã giảo nghiệm những dấu ấn nét chữ rồi quả quyết là thật trước khi bắt bớ non một tháng sau khi tòa lãnh sự bị đóng cửa vua từ Đức mất ngày 17 tháng 7 thực dân đánh vào cửa Thuận An uy hiếp kinh đô Huế với dụng ý nắm phần chủ động đề phòng nhà vua mới lên kế vị sẽ xin Trung Quốc phong vương Ngày 25 tháng 8 Hiệp ước ký kết sự bảo hộ của Pháp lại đặt tên Trung Bắc Kỳ đáng ca ngợi trong thời kỳ này là Phan Văn Trị cử chị nhà thơ chiến đấu từng lên án công khai tôn Thọ Tường ngay từ lúc hắn còn nắm chút ít quyền hạn tường chết năm 1877 vợ nuôi cơm cho số người từ Huế vào học kỹ thuật do tòa lãnh sự chịu trách nhiệm cử chị từng liên lạc với hai viên chức của tòa lãnh sự cầu kho, một người là ký toán bị thực dân theo dõi về nhiều lần tiếp xúc với lính tập trú đóng tại thành Oma, số này sửa soạn đi bắt kỳ tham chiến. Người thứ nhì là nho từng đi giao váp nhiều lần để bày tiệc, tạo cơ hội bàn chuyện chống Pháp. Báo cáo mật thám Sài Gòn ngày 1 tháng 7 năm 1883. Mặc dù tòa lãnh sự bị giải tán Thực dân công khai khủng bố Nhưng cử trị cũng lặng lội từ Gò Vấp Quê quán của ông đến Sài Gòn Để gặp nho Tìm cách liên lạc với ký toán Bây giờ mới hay toán đã trốn Vì thực dân đang tìm bắt Khi phát hiện những cơ sở hoạt động Mà ông này tổ chức ở Bà Rịa Mỹ Tho, Gò Công Báo cáo mật thám Sài Gòn ngày 29 tháng 7 Năm 1883 Những sự kiện trên Đính chính dư luận Cho cử trị chỉ là nho sĩ gàng, say sưa chè chén, thích chửi bừa bãi. Việc thiết lập tòa lãnh sự Pháp ở Huế, ở Hải Phòng, đem lại cho thực dân nhiều lợi thế hơn là tòa lãnh sự ở Sài Gòn, đem lại cho triều Đình Huế. Bọn Pháp đặt chân công khai lên miền Trung, miền Bắc, cấu kết với bọn phong kiến đầu hàng, tổ chức dọ thám để làm nội ứng, tạo điều kiện đánh thành Hà Nội lần thứ nhì, rồi tràn ra các tỉnh. đành rằng các viên lãnh sự của Triều Đình biết lợi dụng vị trí hợp pháp để vận động giới nho sĩ do xét tình hình, liên lạc với bọn phiêu lưu nước ngoài nhờ mua súng nhưng bây giờ ngân sách Triều Đình đã kiệt quệ Đối với bọn mại bản phiêu lưu thì mẻ làm ăn ấy không chắc gì đem lợi to Hơn nữa thực dân Pháp và thực dân phương Tây tuy có nhiều mâu thuẫn nhưng vẫn cấu kết với nhau Triều Đình theo đường lối chủ bại không đủ uy tín để lôi cuốn đại đa số nông dân yêu nước quan chức, nho sĩ đột nhập vào Nam lúc đầu được tin cậy nhưng lần hồi thì đưa tin quá lạc quan thất thiệt, một số không nhỏ lại suy thoái cứ lo đi lạc quyên để bỏ túi hưởng thụ, thậm chí làm bằng cấp đóng ấn giả để bán cho đồng bào chưa nói đến trường hợp làm dọ thám, hàng hai giúp thực dân thái độ của thương gia, công chức ở cầu kho cũng trở thành lộ liễu khi hay tin quân Pháp chiếm vùng đồng bằng Bắc Bộ Họ chạy theo cái lợi trước mắt, họ bán vàng bạc, bán mấy cổ xe ngựa lúc trước sắm cho mướn để lấy tiền mua hàng hóa chở ra Huế, ra Hải Phòng theo chân bọn mại bản. Nhưng họ không đủ sức để trở thành một tầng lớp, một giai cấp gì cả. Họ thử lập công ty thương mại với điều lệ hẳn hoi. Trưởng công ty do Huỳnh Quang vị thông ngôn tòa án của Pháp đã nghĩ việc đứng điều khiển, được nhà cầm quyền Sài Gòn chuẩn y. hoạt động dự tính là đấu thầu những dịch vụ của nhà nước lập kho hàng trong bước đầu ở Sài Gòn, Quy Nhơn nhằm tranh thương với bọn mại bản Hoa Kiều bản điều lệ chữ in đề ngày 24 tháng 4 năm 1887 chỉ là giấy tờ nó hấp hối từ trong trứng nước mặc dầu gom được số vốn 9.000 đồng bấy giờ vàng 40 đồng một lượng xin trình lại nguyên văn vài lời lẽ trong điều lệ Người trong công ty hội tính cùng nhau không có đàn bà giữ vào không đặng chơi cờ bạc Những người trong công ty ăn ở cho thuận hòa cùng nhau như con một nhà Có điều gì phải giúp đỡ lẫn nhau Chẳng ai đặng kiếm sự gì xấu nói cho người trong công ty khi trong có chứng cớ cho đủ như hay ra đặng quả là người ấy nói xấu cho người ta Lần đầu phải phạt cho công ty Lần thứ hai sẽ bỏ qua Không cho hùng nữa Kiểu phương hội làm ăn nhỏ Của giới huyện Hàm Hương chức phần lớn thân thuộc bà con với nhau Công ty Trường Hanh Rốt lại một mình Huỳnh quang vị làm chủ Đặt cơ sở tại Bình Định Chuyên thầu công ty bán rượu Bán á phiện cho nhà nước 3 năm sau Người sáng lập trở về Sài Gòn Giúp việc cho trạng sư Pháp Lãnh Huy Chương Lên chức đốc phủ xứ Hàm Rạch ràm bến nghẽ lần hồi mất vai trò quan trọng Về đường thủy, tàu bè sa lan chuyên chở lúa gạo ra cảng Sài Gòn, đi theo kênh Tẻ và kênh Đôi đào song song với rạch cũ, vừa rộng rãi vừa sâu hơn. Từ Sài Gòn vào trở lớn, con đường nay là Trần Hưng Đạo, là Gia Tự nối qua Điên Minh phủ, trở thành trục lộ chính thay cho đường Mé sông và đường trên Nguyễn Trãi. Rạch cầu Kho, Bà Đô, rạch Bằng lần hồi cảng, dân lao động cất nhà hai bên bờ. Mà nương nấu Nước chảy không thông Rác rến đầy rẫy Mấy nhánh nhóc lớn nhỏ bị chặn từng khúc Trở thành ao vũng Năm 1900 Xác nhập vào Đô Thành về mặt hành chánh Nhà cửa rải rác với hàng rào cây xương rồng Với chòm tre Trước ngày cách mạng tháng 8 bùng nổ Khu vực đường Nguyễn Cảnh Trân hãy còn hỗn độn Nhà lá nhà lập tôn Nền ván kê trên vũng bùng Muốn vào phải qua cầu Quanh co Mỗi căn nhà nhỏ chứa chấp đôi ba gia đình Ngăn ra từng buồn Ban đêm thắp đèn dầu Tới những năm sau 1955 Cả vùng bị cháy Vì cuộc tranh chấp giữa Diệm và nhóm Bình Xuyên Sau đó chỉnh trang lần hồi Tòa lãnh sự bị giải tán Nhóm Nho Sĩ và quan Lại Lui vào dĩ vãng Cuộc đấu tranh của đồng bào tiếp tục Với nội dung tích cực Ở 18 thôn Vườn Trầu